lê thư hân ngắm thiệu lăng liếc mắt một cái, lại ngắm thiệu lăng liếc mắt một cái. thiệu lăng đại đao rộng phi hướng bên người nàng một dựa hỏi như thế nào? có nói cái gì thường cùng ca ca nói. lê thư hân đẩy ra hắn, đi đi đi ai ca ca à, thật có thể khoác lác. thiệu lăng bật cười nói ngươi à ta không phải ca ca của ngươi sao? tình ca ca. lê thư hân hừ một tiếng, bất quá thực mau nàng lại nói ngươi ngày thường mang bảo bảo đi bơi lội đi chơi có hay không người cùng ngươi muốn điện thoại a.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 nếu là người xa lạ nàng sẽ không lớn như vậy phản ứng a đúng là bởi vì đều là nhận thức người cho nên lê thư hân mới cảm thấy thực kinh ngạc thực khiếp sợ thiệu lăng cùng nàng tức phụ nhi hai người cùng nhau oa ở trên sofa xem nàng đôi mắt t r ừ n g tích lưu viên như là miu ê nhi giống nhau ý cười càng sâu một ít hắn duỗi tay xoa nàng đầu đem nàng kéo đến trong lòng ngực hai người oa ở bên nhau thiệu lăng chỉ thích ngươi lê thư hân nhếch lên khóe miệng nàng nói này còn kém không nhiều lắm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 bất quá nhưng phàm là cá nhân liền không thể hiểu lầm bởi vì hoa tỷ dựa vào người này trên người cả người đều phải dán lên tiểu nam hải nhi cũng không ngừng kêu ba ba ba ba lê thư hân khoe miệng chiều một chút thật là có điểm không nghĩ tới còn có chuyện như vậy nhi vú béo phu t h ê cũng không phát hiện bọn họ dị thường vẫy tay tiểu thiệu đệ muội bên này này kỳ thật là vu béo nhà bọn họ cùng tiểu lăng nhà bọn họ lần đầu tiên cùng nhau ăn cơm cũng là lê thư hân lần đầu tiên thấy bọn họ hai đứa nhỏ lớn một chút bảy tám tuổi tiểu một chút bốn năm tuổi hai cái tiểu nữ hài nhi đều ăn mặc công chúa váy sơ sừng dê biển vu béo đắc ý thực nói tới, tới tới tới ta cho ngươi giới thiệu đây là nhà ta đại công chúa vu điểm tiểu công chúa vu mật ta khuê nữ đáng yêu đi các ngươi nhớ rõ không cái này là thiệu thúc thúc các ngươi khi còn nhỏ còn gặp qua đâu hai cái hoa đi qua hải sâm vòng thiệu lăng gặp qua lê thư hân nhưng thật ra không bất quá tiểu hải từ nơi nào nhớ rõ nhiều như vậy hai cái tiểu nữ h ả i nhi đều yên lặng lắc đầu thiệu lăng cười các nàng như vậy không vừa chỗ nào nhớ rõ a tới cho các ngươi giới thiệu tân tiểu bằng hữu vu béo cười đây là thiệu thúc thúc gia tiểu đệ đệ gia hi hai cái tiểu cô nương đều manh manh đát gia hi đệ đệ hảo tiểu nữ hoa nhi chính là tương đối hiểu chuyện nhi vu điểm hướng về phía bọn họ cười v ô mật liền manh manh đát vươn tay ngắn nhỏ mời tiểu gia hi đệ đệ tới ta bên người ngồi nàng vỗ vỗ chính mình bên người vị trí tiểu hải tử thấy càng tiểu nhân tiểu hải tử giống như là thấy đại dương hoa hoa tiểu gia hi oai đầu nhỏ nhìn hai cái tiểu tỷ tỷ trong nháy mắt thoát ly cha mẹ tay tay bước chân ngắn nhỏ nhi liền chạy qua đi thiệu lăng tên tiểu tử thúi này Tiểu Gia Hi mềm m ụ ợ cười, nỗ lực muốn bò đến ghế trên. Tiểu Lăng đem nhi tử bế lên đi. Tiểu Gia hỏa nhi cũng không để ý tới ba ba, oai đầu nhỏ nhìn hai cái tiểu tỷ tỷ, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Ngay sau đó lộ ra đại đại tươi cười. Tiểu Lăng trêu chọc hỏi tỷ tỷ đẹp sao? Tiểu Gia Hi còn tuổi nhỏ đã biết đẹp là một cái hảo từ nhi. Rốt cuộc hắn có một đôi nhi thực có thể nhị oai ba mẹ nha. Hắn gật gật đầu lớn tiếng đẹp. nói xong còn tăng thêm nữ khí chính mình cho chính mình cổ vũ lớn hơn nữa thanh hào hào xem đẹp nhất hai cái tiểu nữ h ả i nhi đều cao hứng lên nhóc con vô mật càng là phủn g mặt nói ngươi hào thật tinh mắt ta đáng yêu nhất ba ba mụ mụ luôn là khích lệ nàng quả nhiên không có sai một bàn người đều cười lê thư hân trêu chọc nói a di cũng cảm thấy ngươi đáng yêu nhất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 tiểu nữ hoa nhi không hiểu cái gì kêu tự biên tự diễn tiểu t h ù t h ù vạn thành tiểu bánh quai t r è o nhi nãi thanh nãi khí ta chính là thực đáng yêu đệ đệ đúng hay không nàng còn tìm kiếm tân nhận thức tiểu đồng bọn tán đồng đâu tiểu g a i hy gật đầu lớn tiếng tuyên bố tỷ tỷ đáng yêu nhất tiểu hài từ giọng nhi phá lệ đại vô béo cười ha ha nói ngươi xem đều nói dưỡng nhi tử như vậy nhi tử a còn tuổi nhỏ liền khều tay quẹo ra ngoài nhưng là nhà của chúng ta liền không giống nhau hắc hắc hắc hắc thiệu lăng vô béo vỗ thiệu lăng bà vai đắc ý thực thiệu lăng này cho ngươi khoe khoang vô béo hắc hắc hắc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 hoa thì càng ủy khuất bắt đầu rớt nước mắt mà lúc này tiểu nam hài nhi nhưng thật ra bỏ lên thực mau n h ằ m phía lê thư hân bọn họ này một bàn nhi chào chào trực tiếp liền dỗi hướng về phía tiểu nữ oa nhi bím tóc nói nhà đầu thúi lại đây cùng ta chơi tiểu cô nương bị kéo bím tóc q u a một tiếng khóc ra tới vu béo đôi mắt trừng liền phải bão nổi này còn không có người dám ở trước mặt hắn khi dễ nhà hắn khuê nữ đâu bất quá không đợi vu béo bão nổi ngồi ở tiểu nữ hoa nhi bên cạnh tiểu gia hi thế nhưng đột nhiên lập tức liền duỗi tay đẩy hướng về phía so với hắn lớn hơn nhiều tiểu nam hải nhi lớn tiếng hư rõ ràng là cái tiểu đậu đinh nhi nhưng là lại rất có lực nhi lập tức đem không có phòng bị tiểu nam hải nhi đẩy ra còn g a n g hai tay cánh tay che ở tiểu nữ hoa nhi phía trước siêu lớn tiếng xấu xa chương 36 nghe nói có báo ứng tiểu bảo bảo siêu hung Tiểu Gia Hi mở ra cánh tay, như là phiến hô tiểu cánh giống nhau ngăn trở phá lệ nghiêm túc xấu xa. Hắn thanh âm man đại, nhưng thật ra dẫn tới c h u n g quanh mấy bàn đều nhìn lại đây, bị đẩy ra Tiểu Nam Hải Nhi cũng ngốc thực mau, liền đi phía trước hướng, ngươi dám đẩy ta, ta đánh chết ngươi! cái này tiểu hải nhi bá đạo quán hơi chút không thể như ý lập tức liền khí không được dơ lên bàn tay liền phải đánh người tiểu lăng lại như thế nào cũng không có khả năng nhìn nhà mình tiểu nhãi con bị người khi dễ hắn lập tức đem tiểu hải nhi sách lên tới nói nhà ai hải tử a lúc này hoa tỷ cũng không phản ứng lại đây nàng lão nương nháy mắt không vui nói ngươi làm gì đâu một cái đại nhân như thế nào còn c ù n g tiểu hải nhi chấp n h ậ t ngươi mau đem ta cháu ngoại buông một cái đại nhân ngươi không biết xấu hổ sao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 này lão thái thái nếu là làm rối loạn rảo lên kia thật đúng là làm người hói đầu. các ngươi đừng tưởng rằng người nhiều là có thể khi dễ nhà ta nhãi con buông chạy nhanh cho ta buông ngươi là cái thứ gì. thiệu lăng trước kia thu phế phẩm thời điểm thấy nhiều như vậy lão thái thái không đạo lý cũng có thể rảo ba phần. ngươi nếu là cùng nàng khắc khẩu vậy không dứt ngươi nếu là không cùng nàng khắc khẩu nàng liền cảm thấy ngươi sợ nàng cũng là không dứt.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 lão thái thái còn không vui đâu, nói ta đại tôn tử muốn thế nào liền. mẹ, hoa tỷ ngữ khí lập tức nghiêm khắc c ắ t gao nhìn c h ầ m c h ằ m thân mụ từng câu từng chữ ôm trở về. ánh mắt kia quả thực muốn ăn người, lão thái thái cả kinh rụt rụt bả vai. liền lúc này tiểu nam hải nhi còn ở ồ ngôn ế ngữ đâu cái gì thô tục đều mắng buông ta ra, người buông ta ra người cái.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 Tiệu l ă n g trực tiếp đem Tiểu Nam Hải nhi hướng giám đốc trong lòng ngực một r ỗ i nói: Chúng ta cũng chỉ là ra tới quá một cái lễ Giáng Sinh, làm phiền, đừng làm người đàn bà đ a n h đá cùng hùng h ả i từ tiếp cận chúng ta này một bàn. Vô béo khí phát r u n hắn thanh âm không nhỏ, nơi nào tới không giáo dưỡng nhãi danh, con mẹ nó còn dám tới khi dễ nhà ta k h u ê nữ. Ngươi lại qua đây, ngươi lại qua đây kéo một chút nhìn xem tới. Ta mẹ nó tấu bất tử ngươi cái gì cậu đồ vật.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 không phải ta người này ái tìm việc nhi ta một nhà thỉnh bằng hữu vui vui vẻ vẻ ra tới qua cái lễ giáng sinh này lão thái thái gia tôn hai cái cùng chó điên giống nhau chạy đến ta bên này phệ ta mẹ nó có thể nhẫn là là là ta hiểu biết ngài không thoải mái hắn lại nhìn về phía hoa thì một nhà nói ngài xem mọi người đều là ra tới vui vẻ nháo cái không vui cũng không phải có chuyện như vậy nhi ngài nói đúng đi hôm nay là đêm bình an người cũng nhiều mặc kệ hài tử nơi nơi đi cũng không an toàn ngài nói đúng đi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 thực xin lỗi a v ô béo nếu người đều nói như vậy chúng ta cũng không phải tính toán chi li người tiểu hài tử không hiểu chuyện nhi vẫn là hảo hảo giáo giáo đi thủ người nào học người nào này ô môn uý ngữ cũng là không ai hoa tỷ mất tự nhiên cười một chút từ giám đốc trong tay tiếp nhận hài tử tiểu hài tử còn ở kêu hoa tỷ không nhẹ không nặng chụp hắn một chút nói người cho ta thành thật điểm như thế nào như vậy không hiểu chuyện nhi người còn như vậy người bà cũng muốn sinh khí Tiểu Nam Hải Nhi vừa rồi còn ở đầy miệng phun phân giảng chút thô tục, nghe thấy cái này lời nói nhưng thật ra an phận một chút. Hoa tỷ hàng phục n h i tử lại nhìn về phía cái này vĩnh viễn chỉ biết kéo chân sau thân mụ kia ghét bỏ bộc lộ ra ngoài, nàng lạnh b ố t nói mẹ trở về. Lão Thái Thái có điểm không phục còn tưởng đối mắng hai câu nhưng là vừa thấy nữ nhi trong mắt đều tôi băng, nàng lại rụt rụt bả vai trở lại vị trí ngồi xuống dưới. Như vậy một hồi trò khôi hài thực mau bắt đầu thực mau kết thúc. trung quanh mấy bàn nhìn náo nhiệt còn có điểm tiếp nối này sao kết thúc sớm như vậy đâu trường hợp an tĩnh lại thiệu lăng bọn họ này một bàn nhi lại lại lần nữa ngồi xong vu béo cũng không có cùng lão thay thái đối mắng ngượng ngùng chân thành nói người khác mắng ta ta nhưng thật ra không sao cả nam nhân sao không ăn chút phân như thế nào kiếm tiền ta đều được nhưng là nếu có người mắng ta khuê nữ kia ngượng ngùng ta vu béo cũng không phải là dễ nói chuyện nhà ai dưỡng hài t ử không phải cái bảo a như vậy khi dễ người đem ai đương nhị ngốc từ đâu tưởng đều đừng nghĩ thôi đào cấp nữ n h i một lần nữa chói lại bím tóc lại cho nàng xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhi nói hảo hảo tiểu cô nương lập tức s ơ lên tiểu viên mặt nói người kia là hư hài tử thôi đào đúng vậy hư hài tử nếu ở nhà trẻ cũng có hư hài tử khi dễ mật mật ngươi liền nói cho lão sư vô béo về nhà cũng đến nói cho ba ba ta chùy bất tử hắn vô mật tiểu cô nương lộ ra khuôn mặt nhỏ ngọt tư tư nghiêm túc gật đầu ân giáo huấn hư hài tử tiểu tỷ tỷ vu điểm giữ chặt muội muội tay tay nói ngươi cũng nói cho tỷ tỷ tỷ tỷ lãnh tiểu tỷ muội đi cho hắn cào thành khoai tây tini vừa rồi không có trước tiên trợ giúp đến muội muội vu điểm tiểu cô nương còn cảm thấy chính mình hào vô dụng nàng như thế nào liền ở thời khắc mấu chốt s ớ t dây xích đâu không thể không thể bất quá đi nàng nhìn về phía c à n g tiểu nhân tiểu đậu đinh nói đệ đệ là cái hảo đệ đệ tiểu giai hi nhấp nổi lên miệng nhỏ thịt đô đô tay nhỏ n h ư kéo lại vô mật nãi thanh nãi khí giúp t h ì t ì vô điểm cười hì hì cao hứng nói đệ đệ thật tốt vô mật cũng gấp không chờ nổi đệ đệ thật tốt tiểu béo nhãi con bị khen ngợi cao hứng n h c h lên cầm tiểu béo chân nhi ở ghế trên lúc ẩn lúc hiện tươi cười hồn nhiên ta tốt nhất đúng vậy ngươi tốt nhất đệ đệ hảo dũng cảm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 t i ệ u Lăng hại ta không được ta giống hắn lớn như vậy thời điểm còn ở tìm cái xa đôi nhi đi tiểu cái nhà lầu đâu. l ê Thư Hân nàng không chút do dự ra tay trực tiếp bóp chặt t h i ệ u Lăng nói ngươi có ghê tởm hay không a. t h i ệ u Lăng cười nói ngươi xem ngươi người này chính ngươi hỏi ta hỏi xong lại không cao hứng. l ê Thư Hân dỗi nói ngươi liền cố ý còn trang. t h i ệ u Lăng bật cười cả người đều phải dựa vào l ê Thư Hân trên người nói tức phụ n h i ai ngươi cũng không thể nói như vậy ta. hai người mồm mép b ị p người vừa nhấc đầu liền nhìn đến vô béo phu thê đều đang xem bọn họ thôi đào bật cười nói các ngươi cảm tình cũng thật hảo lê thư hân chỗ nào a ta nhất phiền hắn lê khẩu thị tâm phi thư hân thôi đào nhướng mày nói thật vậy chăng ta không tin lê thư hân cái này ngữ khí thực lương n g ư a a thiệu lăng cầm lê thư hân đặt lên bàn tay nói ta tức phụ n h i a chính là khẩu thị tâm phi yêu ta ái muốn chết muốn sống phó vô béo phu thê không nhịn cười ra tới các ngươi tuổi trẻ tiểu phu thê cảm tình chính là hào. thôi đào nhiều ít thật đúng là có vài phần hâm mộ nàng cùng vô béo cảm tình cũng đúng nhưng là cái này hành muốn phân thấy thế nào. tình yêu luôn là rút đi rất nhiều dư lại đại khái đều là thân tình. nàng cười nhìn lướt qua vô béo, vô béo ngươi xem ta làm gì. ta đối với ngươi cũng thực thiệt tình. thôi đào a, bất quá tết nhất nàng cũng không phải cái loại này một hai phải tìm đen đổi người nhưng thật ra cười nói, hào hào hào thiệt tình ngươi nhất thiệt tình. hai nhà khó được ngồi ở cùng nhau. nàng chủ động nói, a hân ngươi còn làm buôn bán đâu sao? lê thư hân gật đầu, đúng vậy thôi. thì ngày khác có rảnh đi ta chỗ nào nhìn xem, có cái gì thích h i ể u dáng tuyển một chút ta đưa ngươi. thiệu lăng chọc tức phụ như tay một chút nói, nói bậy gì đó đâu thôi, thì có thể xuyên ngươi những cái đó quần áo sao? người kia đều là bán x ì thị trường dây c h u y ề n sản xuất xuống dưới đại chúng khoản.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 Lê Thư Hân cười ta không phải sao? Thiệu l ă n g bật cười, mọi người đều như vậy à? Vô béo vốn là bởi vì thôi đào nói có điểm xấu hổ, nhiều ít có điểm mất mặt, nhưng là Thiệu l ă n g như vậy vừa nói, hắn cũng liền thả lòng. Đúng vậy, bọn họ kỳ thật nguyên bản đều là người thường gia, liền tính không động rời có điểm tiền cũng chính là so người bình thường gia hảo một chút mà thôi. Nếu là thật sự xem như cái gì có nội tình kẻ có tiền kia khẳng định cũng không phải. Nếu không phải tự nhiên không cần quá mức cố làm ra vẻ.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 trước kia ở nuôi dưỡng vòng càng là mỗi ngày nhi mê màu quần thủy ủng liền lôi thôi không được vô ca vô béo lâm vào trầm tư thiệu lăng r ỗ i tay ở trước mặt hắn lay động một chút nói ngươi này ngẩn người làm gì đâu vô béo cười ta liền suy nghĩ các ngươi người địa phương cùng chúng ta bên kia nhi người thói quen thật là không giống nhau thiệu lăng phải không nơi nào không giống nhau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 mà kệ trong lòng nghĩ như thế nào ngoài miệng là muốn mặt nhi nhưng là bằng thành nhưng thật ra thật không phải một chỗ có một chỗ phong cách sao thiệu lăng vu ca ngươi nhưng thật ra vào nam ra bắc vu béo gật đầu đó là a thời trẻ nhà ta nghèo ta còn không có thành niên liền ra tới lang bạt nghĩ tránh điểm tiền quá điểm ngày lành một đường trằn trọc may mắn ta có một cái hảo tức phụ nhi ta tức phụ nhi là thật sự vượng phu ta cùng nàng ở bên nhau lúc sau nhật tử mới hảo lên thôi đào kinh ngạc nhìn về phía vu béo tựa hồ không nghĩ tới vu béo có thể nói cái này lời nói tựa hồ nghĩ tới cái gì cũng cười một chút ôn nhu vài phần ba ba ta cũng muốn đi thủ đô vu điểm tiểu cô nương mở miệng chống cằm nói ta cũng muốn đi thủ đô đi quảng trường cũng đi b ò trường thành vu béo hành a người muốn đi ba ba liền mang người đi nghỉ đông không được này muốn ăn tết chúng ta nghỉ hè đi được không vu điểm vừa nghe lập tức gật đầu một bên vô mật cũng đi theo gật đầu làm nũng ta cũng phải đi ta cũng muốn cùng tỉ tỉ cùng đi kia đương nhiên a như thế nào có thể thiếu chúng ta mật mật chúng ta một nhà cùng đi tiểu béo nhãi con nghe nhân gia muốn đi cũng chạy nhanh gào to đi bảo bảo cũng phải đi hắn giữ chặt vô mật tay nhỏ nhi manh lộc cộc tiểu nãi âm tỉ tỉ vô mật lập tức liền đầu hàng lạp nàng chạy nhanh nói ba ba mang đệ đệ chúng ta cũng mang đệ đệ nàng mắt to ngập nước mờ thật to, sợ ba ba mụ mụ không đồng ý, nói mật mật ăn ít một chút mang đệ đệ. Thiệu l ă n g cùng Lê Thư Hân hai cái đều bật cười, hai người đều nhìn nhà bọn họ tiểu béo nhãi con tiểu béo nhãi con tiểu t h ù thủ ở trước mặt chảo chảo, làm đáng yêu tiểu lão hồ trạng nói bảo bảo ngoan, hắn ý tứ thực rõ ràng, hắn thực ngoan, có thể dẫn hắn đi a. mắt thấy mấy cái đại nhân không có hồi quỹ nhóc con lập tức lắc lư lên hư tiểu khúc nhi manh lộc cộc nâng đầu lúc ẩn lúc hiện lấy lòng mấy cái đại nhân thiệu lăng cùng lê thư hân đều hết sức vui mừng vu béo cùng thôi đào cũng cười không được thôi đào mở miệng người thiệu thúc thúc cùng thầm thầm nếu đồng ý chúng ta liền cùng nhau a nàng chọc chọc tiểu béo nhãi con tiểu thù thù thượng thịt hố hố nói người như thế nào như vậy đáng yêu a vu mật ngẩng đầu hỏi không phải ta đáng yêu nhất sao kia đệ đệ cũng có thể ái a đúng hay không? Vu Mật quay đầu nhìn nhìn cười như là một cái đại o a o a tiểu béo nhãi con đệ đệ gật đầu nói ân đệ đệ đáng yêu. Tiểu béo nhãi con bị khen ngợi kiêu ngạo dựng thẳng tiểu bộ ngực nhi hắn chính là sẽ nghe tốt xấu lời nói nhi đâu. Tiểu gia h ỏ a nhi như vậy đắc ý thiệu lăng cười lợi hại hơn. Tiểu cô nương Vu Điểm lập tức hỏi thiệu thúc thúc vậy ngươi đồng ý sao? chúng ta mang tiểu gia hi cùng đi chơi. nàng tiểu đại nhân nhi giống nhau bảo đảm nói ta sẽ giống chiếu cố muội muội giống nhau chiếu cố đệ đệ thôi đào bật cười chính là ngươi ra cửa cũng là mụ mụ chiếu cố ngươi a vô điểm đỏ mặt nhưng là nữ hài t ự hào nghiêm túc đâu ta trước kia tiểu trưởng thành liền sẽ không l ạ c thiệu lăng khó nén ý cười nói h ả o nếu có thời gian chúng ta liền cùng đi bất quá nếu thật sự không có thời gian liền không được thúc thúc cùng a di tận lực đáp ứng ngươi được không vô điểm lập tức gật đầu hào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 hắn nhận thức nhiều người như vậy chỉ có thiệu lăng một nhà là nữ chủ ngoại nam chủ nội nhà ngươi h à i tử thật đúng là dụng tâm thiệu lăng nhướng mày cười cười nói đây chính là ta nhi tử đương nhiên đối với hắn hảo h à i tử như vậy tiểu đúng là phải hảo hảo chiếu cố thời điểm hắn cầm lê thư hân tay nói chúng ta phu thê khẳng định là sẽ không làm người ngoài chiếu cố h à i tử lớn lên nếu ta tức phụ nhi sinh ý làm đi lên như vậy ta liền tới chiếu cố h à i tử tóm lại cũng không có gì đều là người một nhà các có phần công hắn thực vì lê thư hân kiêu ngạo ta tức phụ nhi thực có khả năng giống nhau các lão gia có thể so bất quá lê thư hân chiều tay cầm thiệu lang cười t u ồ tìm tâm tình thực hảo vu béo đệ muội là thật có khả năng muốn nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời lời này cũng không phải là thổi ai không đối vu béo đột nhiên dừng câu chuyện ở đại gia hồ nghi trong ánh mắt giải thích nói không phải nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời không đúng ta là lập tức nghĩ đến vừa rồi người kia là ai Tiệu Lăng Lê Thư Hân, bọn họ căn bản liền không biết Vu Béo nói cái gì, nhưng là thôi đào nhưng thật ra hiểu biết t r i n g phu nàng nói, hắn nhận thức vừa rồi kia một già một trẻ hỗn rào rào. Tiệu h Lăng kinh ngạc, ngươi nhận thức, Vu Béo lại xem qua đi liếc mắt một cái, tựa hồ là xác nhận một chút. Lúc này mới thấp giọng, ta nhận ra bọn họ cùng nhau cái kia địa Trung Hải, hắn cũng không bán cái nút nói. Lúc đầu Nhi cùng Tiệu h bằng bọn họ cùng đi Macao đánh bạc, ta đã thấy người này a. người này là c à n g thành nghe nói là cái tiểu phú hào thiệu lăng cùng lê thư hân liếc nhau thật dài nga một tiếng vù béo bát quá i tâm chính là thực phi dương đâu nói các ngươi này liền nga a ta còn không có giảng m ấ u chốt đâu người này có lão bà a ta đã thấy là cái béo thay thái không phải vị này a thiệu lăng tự đáy lòng tán thưởng ngươi tin tức cũng quá linh thông đi cái này đều biết a vù béo hại cái gì tin tức linh thông a còn không phải bọn họ phu thê quá làm người ấn tượng khắc sâu bằng không ta đi đâu nhớ kỹ a vài tháng trước chuyện này vì cái này người tàu từ còn cùng ta cãi nhau ta nói đều nói không rõ vừa tiếp xúc với thôi đào ánh mắt nhi hắn lập tức nói hảo hảo hảo không đề cập tới cái này lãnh chúng ta đi đánh b à cái kia hắn cùng người này chào hỏi lúc ấy cho chúng ta giới thiệu là càng thành một cái phú hào trong nhà con thứ ba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 cái loại này hai bên an gia thật là tương đương không ít bọn họ bên này khoảng cách càng thành càng gần cho nên càng thành người ở bên này dưỡng một cái tiểu lão bà quả thực liền thấy nhiều không trách. bất quá cũng đừng nói liền càng thành như vậy, rất nhiều đài thương cũng là cái dạng này lẫn nhau có thể nói là tám lạng nửa cân. lê thư hân nhấp miệng, thật đúng là không nghĩ tới, hoa thì cái gọi là t r ư ợ n g phu, là nhà người khác t r ư ợ n g phu.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 vô béo đúng vậy thiệu bằng một cái bằng hữu cho chúng ta toàn quyền an bài hắn cùng bên kia quen thuộc quả thực là thuộc như lòng bàn tay cũng cho chúng ta khai không ít tầm mắt bất quá ta không thế nào thích người này ta đều đủ láo cá người này thế nhưng so với ta còn láo cá hơn nữa thực có thể lừa dối chúng ta ăn nhậu chơi bời thiệu l ă n g ý vị thâm trường nga một tiếng nói điệp mã tử vô béo gật đầu không sai biệt lắm là như vậy cậy ý thứ đi bất quá người tuy rằng láo cá nhưng là nhưng thật ra có trường mực cùng chúng ta cùng nhau chiếu cố thập phần uất thiết cũng không hỏi nhiều đông hỏi tây thôi đào lúc này lại cười lạnh ra tới nói người có t r ừ n g mực dẫn các ngươi đi đánh bạc đi mát xa ta nhưng thật ra không thấy ra người như thế nào có t r ừ n g mực vô béo hắn dẫn tiến là chuyện của hắn nhi ta mặt mũi thượng không có trở ngại là được cũng không thể trở mặt a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 hắn thật đúng là giang bất quá tức phụ nhi a bất quá thực mau lê thư hân chính mình bật cười nói loại này tranh cãi ngữ khi nói chuyện thật đúng là rất thú vị thiệu lăng nháy mắt bật cười hắn nói ngươi tranh cãi ta cũng không dám chọc ngươi a ta hiện tại là ăn cơm mềm sao v u béo k h ó e miệng run rẩy một chút nói huynh đệ a có cái lời nói không biết có nên nói hay không thiệu lăng giống nhau không biết có nên nói hay không cơ bản đều là không nên nói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 đặc biệt là năm đó cái kia đầu sỏ gây tội nàng nhớ tới cái này thiếu đạo đức thiếu tám bối nhi cầu đồ vật hỏi bọn họ cái kia tộc trưởng nhi thử thế nào người nói thang diệu tổ lê thư hân gật đầu nói đúng vậy chính là hắn v u béo nhìn thoáng qua thiệu lăng kinh ngạc hỏi các ngươi không biết thiệu lăng cùng lê thư hân song song lắc đầu đầy mặt nhi g hoặc v u béo vỗ đùi nói cái kia cầu đồ vật hắn đi vào a lê thư hân kinh ngạc trợn to mắt nói còn có này chuyện tốt nhi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 bọn họ ba c á i tên côn đồ bởi vì việc này luôn là đi làm tiền họ thang cùng cái kia vương a hưng bọn họ đều bị lăn lộn không nhẹ khả năng cũng thật sự là k h i ê n g không được hơn nữa này ba người không nhận người đã thấy thang diệu tổ phát ngoan tổ chức trong thôn một đoàn đại tiểu hòa tử đêm này ba người đuổi ra thôn kết quả này ba cái lại dối r ắ m một ít theo chân bọn họ giống nhau hồ bằng cầu h i u tên côn đồ giết bằng được kết quả liền đánh hy rối loạn lê thư hân kia cái kia bị thương chính là trong đó tên côn đồ sao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 Tiệu Lăng nghiêng đi mặt nhìn nàng một cái, cong cong khóe miệng quay đầu hết sức chuyên chú lái xe. Lê Thư Hân hôm nay ăn vài cái dưa, cái này dưa nhất đại khoái nhân tâm. Tiệu Lăng gật đầu thực tán đồng Lê Thư Hân. Lê Thư Hân chính vui vẻ tự h ồ nghĩ tới cái gì chạy nhanh hỏi cái kia bọn họ phá bỏ và di rời sự tình có thể hay không liên lụy đến ngươi. Tiệu Lăng hỏi lại vì cái gì sẽ liên lụy đến ta? Là ta nói bọn họ thang khẩu thôn muốn động rời sao? Ngã đối thật đúng là ta.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 Tiệu l ă n g duỗi tay ôm nàng một chút hỏi, làm sao vậy? Lê Thư Hân nắm Tiệu h l ă n g tay nói, ta thật sự thật là cao hứng a. Tiệu h l ă n g cười, ngươi thật đúng là cái gì đều biểu hiện ở trên mặt. Lê Thư Hân đúng lý hợp tình, ngươi lại không phải người ngoài, nếu là người khác ta đã có thể sẽ không. Tiệu h l ă n g kia nhưng thật ra, Lê Thư Hân dựa vào Tiệu h l ă n g bả vai toái toái niệm thật mau a, này chỉ chớp mắt liền đến cuối năm.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 Chu Vịnh Nhi là năn mỉ ỉ ôi, rốt cuộc là trụ tới rồi bọn họ trong ký túc xá. l ê Thư Hân đưa nàng qua đi tiểu điển biết làm việc, giúp đỡ cấp sửa sang lại một chút. Nói thật, Chu Vịnh Nhi cảm thấy bên này khá tốt so với bọn hắn cao trung ký túc xá h ả o bọn họ cao trung là nhãn hiệu lâu đời cao trung, phòng học cùng ký túc xá đều không phải tân, một cái phòng ngủ tám người, địa phương tiểu nhân nhiều ký túc xá cũ.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 Lê Thư Hân, sự tình cũng không phải như vậy. Xem các ngươi lại đây học bù, liền thuê cái 20 ngày nửa tháng. Nhân gia chủ nhà nơi nào nguyện ý thuê cho các ngươi? Không đủ phiền toái, liền tính các ngươi cấp nhiều đều không thích hợp. Nhân gia tới tới lui lui lại tìm khách thuê, không còn phải lãng phí thời gian. Như là bên này giống nhau đều là phụ cận công tác người thuê, rất nhiều vẫn là trường thuê phòng. l i ề n tính đổi viên chức nhân gia cũng vẫn là thuê, đồ chính là cái phương tiện. Chu Vịnh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like là như thế này.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 Rốt cuộc cũng là chính mình cháu ngoại gái nhi, Lê Thư Hân không yên tâm địa phương rất nhiều đâu. Nàng tinh tế dặn dò lên Chu Vịnh Nhi thiệt tình cảm khái, gì ba người như thế nào cùng ta mẹ học xong, như vậy có thể l ạ i n h ả y đâu. Ngươi như vậy tiểu giai hy lớn lên nhưng không thích, Lê Thư Hân.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 nàng nghịch ngợm dương lên đầu nói ta chính là lão bản ai có cái gì nói cái gì tuyệt đối không bái hạt nga chu vịnh ni thanh thúi cười ha ha nói gì ba bộ dáng của ngươi hào hài từ khí nga đặc biệt giống tiểu gia hi lê thư hân chẳng lẽ không nên là hắn giống ta sao chu vịnh ni tưởng t ư ở n g gật đầu cũng đối nga hắn là ngươi nhi tử sao nói xong chu vịnh ni nhưng thật ra tinh thần tỉnh táo gì ba ta muốn đi kiêm chức không cần tiền Lê Thư Hân kia cho ngươi bao cái đại hồng bao. Chu Vịnh Nhi bật cười. Chuyện này Nhi liền như vậy định rồi xuống dưới. Chu Vịnh Nhi buổi sáng là 8 giờ đi học, 11 giờ tan học. Buổi chiều là một chút đến 4 điểm. Một ngày 6 tiếng đồng hồ đâu.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 vừa lúc cũng cảm thụ một chút làm công vất vả mà lê thư hân cũng là như vậy thường chu vịnh m i đi trong tiệm kim chức thời gian tuy rằng không dài nhưng là cùng uông địch bọn họ nhiều tiếp xúc một ít cũng có thể thành thục một chút không đến mức bị người lừa nói đến cùng đời trước nàng chính là quá thiên chân mới có thể bị người cấp lừa gặp được tên côn đồ liền tưởng gặp chân ái nếu không nói yakuza thật là ảnh hưởng người rất sâu đâu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 đúng rồi đại tỷ nhà các ngươi đừng mua hàng tết nga thiệu lăng sẽ mua hắn mấy ngày nay cho các ngươi đưa qua đi các ngày này tiêu tiền mắt thấy muốn lải nhải lê thư hân một giây kết thúc đề tài nói đại tỷ ta còn vội ta trước treo cái kia động tác a là bay nhanh lê thư bình nhìn quài rất điện thoại giờ khóc giờ cười cái này a hân nga lê thư hân còn lại là vuốt chính mình không tồn tại mồ hôi n h i cảm khái cũng may ta quài kịp thời tuy rằng ta có đôi khi cũng thực l ạ i n h ả y nhưng là ta cũng không muốn nghe người khác l ạ i n h ả y nha đúng vậy người a chính là như vậy song tiêu nhưng là kỳ quái sao một chút đều không kỳ quái đâu lê thư hân bung ô điện thoại tâm tình cũng hảo lên bắt đầu cuối năm bàn chứng khai trương đến bây giờ cũng hơn nửa năm này đều đã là cuối năm làm lão bản lê thư hân luôn là muốn đem chứng mục lót thuận rõ ràng nàng phải biết chính mình bận bận rộn rộn hơn nửa năm tránh bao nhiêu tiền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 Tiểu Đinh bật cười nói nhà ta còn hành không tính đặc biệt xa, ta tính toán 29 chín h thức đóng cửa lại đi. Tiểu Điền so với ta sớm một ngày xe lửa. Lệ Thư hân lắc đầu nói các người đều trước tiên hai ngày đi thôi. Trong tiệm bên kia cũng là giống nhau, tưởng trước tiên đi, liền trước tiên hai ngày đi thôi cũng không kém như vậy hai ngày. Dù sao chúng ta làm bán xỉ mấy ngày n a y cũng không có gì sinh ý. Sớm một chút về nhà, hào hào qua cái năm.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 Tiểu Điền vỗ tay, đối ai ta cũng là như vậy. Thưởng chờ ta về nhà, trong nhà cái gì đều bị tề, đều không hiểu được mua cái gì hào. Ngươi nói đúng, ta có thể cấp trong nhà thêm điểm đại kiện nhi. Kaka ca ca ta hiện tại cả ngày đặng xe đạp đưa hóa, ta có thể cho hắn mua cái xe Điền. Kaka ca ca ngươi, như thế nào vẫn là Kaka ca ca ngươi à? Ngươi ba mẹ đâu? Tuy rằng bọn họ hai cái ở cùng một chỗ, nhưng là cũng không thế nào nói lẫn nhau ra sự.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 Tiệu lăng cấp tiền cũng không ít. Quách nhị thúc hiểu được nhân gia là tin được hắn trong lòng phá lệ uất thiếp. Hắn nói ta đây liền kêu nhà ta lão đại. Chờ một chút nhị thúc nhà ngươi cũng có gà mái giả đi. Bán không? Quách nhị thúc cười. Ngươi xem ta đây liền là vì bán không bán dưỡng làm gì. Ngươi muốn mấy chỉ? Nhị thúc như vậy ngươi cho ta trang 18 chỉ sống đơn giản chói một chút là được. Lại cho ta sát cái 6 chỉ xử lý tốt ta chờ trở về lấy ngài xem thế nào.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 này đương ba mẹ cũng không có đương ba mẹ hình dáng, đương huynh đệ cũng không có đương huynh đệ hình dáng, cũng chính là ngươi như vậy, không theo chân bọn họ chấp n h ậ t Nếu là c á c người bình thường ra, ai để ý đến bọn họ a? Thiệu Lăng, ai nói không phải đâu? Nói chuyện công phu quách nhị thúc đại nhị từ quách bân bắt đầu trang xe, hắn thực mau dẫn theo lồng gà từ ra tới, nói Thiệu nhị ca ta chưa cho cột lên, ta đem gà mái giả đều đặt ở lồng gà từ, sáu chỉ một cái lồng gà t ử này lồng sắt phương tiện thật sự. so cột lên càng thoải mái n h i một ít. Thiệu lăng cảm ơn a. Quách bần cười, ngươi xem ngươi khách khí cái gì? Ngươi mua nhà của chúng ta nhiều như vậy đồ vật chúng ta cảm tạ còn không kịp đâu. Đừng nhìn bọn họ là bán heo, nhưng là bọn họ cũng là biết nhiều ít thứ này. Thượng chỗ nào mua không phải mua. Nhân gia chuyên môn từ trong thành hồi trong thôn tìm bọn họ còn không phải cho rằng đại gia một cái thôn n h i nhiều ít có điểm lui tới. Bọn họ vẫn là biết tốt xấu. Tiệu Lăng, đúng rồi. Nhà các ngươi còn không có không truyền nhà a. Quách nhị thúc dọn cái gì a? Chúng ta hiện tại vô pháp nhi truyền nhà. Nhà của chúng ta đóng thêm phòng ở nhiều, này không cái cách nói chúng ta liền dọn tổn thất làm sao bây giờ? Ta thật là không biện pháp, nhưng phàm là cho ta cái phí tổn, ta liền dọn. Nhà người khác đều truyền nhà, hắn cũng sốt ruột a. Nhà ai không nghĩ sớm một chút đem sự tình làm thông thuận a? phải biết rằng sớm dọn đi là có thể sớm bắt được rời phí cùng thuê nhà tiền cái này tiền kỳ thật cũng thật là không ít hắn sốt ruột a nhưng là lại thật là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống hắn cảm khái nhà ngươi vận khí là thật sự thực hào lúc trước không xây nhà hiện tại thật là tỉnh rất nhiều chuyện này a thiệu lăng bật cười nói nhị thúc a ngươi xem ta không nghĩ cái sao Kỳ thật ta cũng tưởng a nhưng là nhà ta cách kia tình huống ta như thế nào cái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 Chu Vịnh Nhi trước đó vài ngày đều ở bằng thành học bù tan học còn lại là đi trong tiệm kim c h ứ c hôm qua mới về nhà nghe nói dượng ba tới nhảy nhót xuống lầu dượng nàng dẫn đầu đi ôm Tiểu Biểu đệ nói Tiểu Gia Hi có nghĩ Biểu t ỉ nha Tiểu Gia Hi lập tức mở ra Tiểu cánh tay ha ha ha cười hướng về phía Chu Vịnh Nhi lớn tiếng kêu t ỉ em bé chính là như vậy một ngày một cái biến hóa gần nhất hắn học vẹt lợi hại hơn hơn nữa cũng càng nhớ người đâu. hắn thích nhất chính là lớn lên đẹp đ ạ i tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ vừa thấy đến chu vịnh ni liền lảo đảo lắc lư làm nhân ra ôm một cái chu vịnh ni đem hắn bế lên tới thăm dò hỏi dựa ba ta gì ba đâu thiệu lăng nàng còn vội đâu làm sao có thời giờ quản này đó năm nay ta phụ trách này đó nhà ngươi còn có người không người ba mẹ ở nhà sao chu vịnh ni đều không ở bọn họ ra quán còn không có trở về ta ở nhà sát pha lê đâu chu vịnh ni ở lê thư hân bên kia n h i trong ký túc xá ở một đoạn thời gian đây là rất chịu ảnh hưởng nhà nàng liền nàng một cái hài tử tuy rằng nàng mẹ thường trợ giúp nàng gì ba cùng tiểu gì nhưng là hài tử xác thật chỉ có nàng một cái lê thư hân cùng lê thư nguyệt cũng thực chiếu cố chu vịnh ni cho nên nàng cũng không cảm giác được cái gì bất công không bất công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 hắn cùng chu vịnh ni công đạo một chút lại nói cái này lồng gà tử ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho mở ra bằng không ngươi liền chờ xong đời đi nơi này sáu chỉ gà mái già nhà các ngươi ăn tết nấu cái canh chu vịnh ni khiếp sợ nhìn nàng d n g ba ai d n g ba ngươi cùng gì ba bất qua à này như thế nào mua nhiều như vậy à thiệu lăng ngươi còn nhớ rõ ngươi gì ba thượng trung chuyên lúc ấy sao chu vịnh ni gật gật đầu nhớ rõ một chút l c thiệu lăng ta có ăn mẹ ngươi nhiều ít đồ vật a hiện tại mua điểm đồ vật có cái gì không đúng chu vịnh ni vò đầu đại nhân chuyện này nàng không hiểu được a còn có một đầu heo chu vịnh ni cái gì nàng giống lên thiệu lăng ngươi cho ngươi ba kêu trở về tìm cái giết heo xử lý một chút này cũng có thể sát h ả o đưa tới nhưng là heo huyết heo hạ hóa cũng là không tồi đồ vật chính mình giết heo lại bằng thêm vài phần náo nhiệt cho nên thiệu lăng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định đưa một đầu heo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 ngài có thể giúp đỡ nhiều nhìn điểm không chu vịnh mi một người ta sợ nàng không được lý đại gia thành a này có cái gì không thành các ngươi này không phải đều cột chắc hắn xua tay được rồi ngươi vội đi bên này ta nhìn chăm c h ằ m không thành vấn đề cái này năm t u y rằng không giống như là mười mấy hai mươi năm trước như vậy thuần phác nhưng là mọi người đều là lão hàng xóm cũng là lẫn nhau đáng tin Lý Đại gia đem chuyện này ứng thừa xuống dưới, xua xua tay liền nói: Ngươi chạy nhanh đi vội bên này, ta giúp các ngươi nhìn chăm c h ằ m Nhà ngươi cái này heo cũng quá phi quá lớn. Thiệu Lăng cười: Đây là t i ể u Quách nhà hắn dưỡng. Ngài nếu là muốn liền đi Thiệu gia thôn, nhà bọn họ chuyên môn nuôi heo bắn không tồi. Lý Đại gia hành ta nhớ kỹ, hắn lại dặn dò Chu Vịnh đ i nói: Ngươi ba mẹ trở về ngươi cùng bọn họ nói, năm nay qua Tết bọn họ không cần đi tặng, chỉ cấp dưỡng lão phí liền có thể. vừa lúc tiểu muội không ở tỉnh nàng trở về người mẫu cùng nhị cữu lấy cái này nói chuyện này mấy năm nay chúng ta liền tam gia cùng nhau đưa quà tết ta này đều chuẩn bị tốt cho bọn hắn ra đưa một đầu heo liền tính dựa theo tam phần tới nói cũng không ít chu vịnh ni nhớ kỹ cật đầu nói tốt thiệu lăng tiếp nhận nhi tử đem hắn thả lại trên chỗ ngồi nói đi lạc tiếp theo ra nhóc con không cùng chu vịnh ni chơi đủ không vui đô đô miệng nhỏ dầm gì không vui Tiểu Lăng vỗ vỗ hắn tay nhỏ nhi nói bảo bảo không cao hứng sao? Tiểu gia h ỏ a nhi lập tức giơ lên chính mình song tầng tiểu thịt thịt cầm nói chơi thật lớn thanh đâu? Tiểu Lăng bảo bảo tưởng chơi a chờ một chút có thực việc thú vị nhi? Tiểu gia h ỏ a nhi chơi đúng vậy chờ một chút cho ngươi xem thú vị. Tiểu gia h ỏ a nhi không hài lòng tay nhỏ nhi sau này rũi t ỉ t ỉ Tiểu Lăng chọc chọc mặt béo nói bảo bảo tin tưởng ba ba chờ một chút thật sự thú vị. hắn khoa tay múa chân một chút miệng phát bá bá bá thanh âm tiểu béo nhãi con ghét bỏ nhìn ba ba nỗ miệng nhỏ thiệu lăng hắn k h ó e miệng run rẩy một chút nói ngươi này còn trướng mắt ta ba ba đây là cho ngươi biểu diễn một chút sẽ phát ra tới thanh âm tiểu béo nhãi con ngao ô một tiếng mềm mục nga một tiếng hắn gãi gãi đầu không phải thực hiểu thiệu lăng lộc cộc đát tiểu béo nhãi con càng không rõ thiệu lăng tính chờ một chút ngươi sẽ biết Tiểu béo nhãi con nãi thanh nãi khí nga một tiếng, mê mang nhìn ba ba, không hiểu được ba ba vì cái gì muốn liên tiếp phát ra kỳ quái thanh âm. Bất quá tuy rằng không hiểu tiểu béo nhãi con vẫn là vũ tiểu t h ù thủ phụ họa ba ba, phảng phất là muốn phối hợp hắn cười ha h ả nước miếng đều chảy xuống tới. Đây là tiểu béo nhãi con lại hống lão phụ thân nga. Thiệu lăng, ngươi tiểu gia hỏa này nhi a, tuy rằng Thiệu lăng bị chính mình nhi từ cấp chê cười l ạ c nhưng là xe vẫn là thực mau chạy đến hắn cha vợ ra.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 hiện tại thiệu lăng không lấy lương xuân ngọc tự nhiên không cao hứng nàng nhấp miệng nói người ba không ở nhà đi ra ngoài ngươi còn tiến vào ngồi sao này vừa thấy không lấy đồ vật người đều không nghĩ tiếp đón thiệu lăng cũng không đ ể bụng nàng sắc mặt ngược lại là nhàn nhạt cười nói nhị ca nhị tàu cũng không ở nhà lương xuân ngọc bọn họ chỗ nào nghỉ a còn muốn đi làm đâu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 Tiểu l ă n g nhướng mày, ngữ khí không có phập phồng. Ta vô pháp nhi lấy, vốn dĩ muốn kêu nhị ca xuống dưới xử lý một chút. Nếu bọn họ đều không ở, mẹ ngươi đến đây đi. Lương Xuân Ngọc ai nha? Ngươi đây là mua nhiều ít như thế nào? Chính mình còn không thể cầm. Tiểu l ă n g lãnh Lương Xuân Ngọc xuống lầu, nói này không phải tiểu muội ở nước ngoài cũng cũng chưa về. Bọn họ tam t ỉ ì muội thương lượng một chút, liền không xa rời nhau cấp ba mẹ đưa quà tết. Chúng ta tam gia cùng nhau đưa. như vậy vừa nghe lương xuân ngọc vừa rồi còn cười sán lạn lại thu vài phần ba h ợ p một này có thể có bao nhiêu nàng này mặt a liền cùng tắc kè hoa d ư ờ n g như trở nên n h ư n g nhanh trong chốc lát một cái hình dáng thiệu lăng cũng mặc kệ những cái đó lãnh nàng xuống lầu nói mẹ chúng ta nghĩ nếu muốn mua đồ vật liền thật sự điểm này không phải cho các ngươi mua một đầu heo lương xuân ngọc a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 nhưng là nghĩ nhiều một vòng nhi cũng không nghĩ tới cái gì thích hợp người như vậy tưởng tượng lương xuân ngọc có điểm sầu nhà ai cũng không có như vậy đại cân a nàng nói cái này đi còn rất không hào chọn như thế nào có thể lấy ra lớn hơn nữa kia một đầu đâu nửa câu sau nàng nhưng thật ra chưa nói ra tới thiệu lăng như thế nào lương xuân ngọc tròng mắt vừa chuyển nghĩ đến một cái ý kiến hay tuyệt đỉnh ý kiến hay thiệu lăng a ngơi ư xem nào một đầu lớn hơn nữa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 nàng nghĩ nghĩ, rốt cuộc nghĩ đến một cái ý kiến hay, nói kia, ngươi cảm thấy nào một đầu càng tốt. Quách Bân muốn tiến lên chỉ điểm một chút, Lương Xuân Ngọc một l a y người tránh ra. Quách Bân, hắn dưỡng đã nhiều năm heo, có thể so thiểu nhị ca hiểu nhiều a. này sao còn l a y người? nhưng là mắt thấy nhân gia không hiếm lạ, hắn cũng không nhiều lắm miệng. Lương Xuân Ngọc nhìn c h ầ m c h ầ m khẩn con rể, nói, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi cảm thấy nào một đầu càng tốt.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 nàng nhưng không tin thiệu lăng sẽ nói lời nói thật tuyển tương phản là được rồi mẹ không phải ái tranh người lại nói rốt cuộc đó là ngươi ba mẹ làm ngươi ba mẹ đến càng tốt nàng đắc ý thực một p h á c heo h mông nói đi liền ngươi ai ngươi quách bân đang muốn nhắc nhở liền xem lương xuân ngọc lập tức đem heo đẩy xuống xe heo té xuống ngao một tiếng trên chân cột lấy dây thường không biết như thế nào khai đại phì heo ăn đau lập tức chạy trốn đi ra ngoài lương xuân ngọc sợ ngây người ta mẹ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 Lương Xuân Ngọc một chân đá heo chính là trăm triệu không t h ể t h ư ở n g được heo heo cũng không phải bình thường heo heo. Đây là một con lại phì lại kiêu ngạo đại phì heo. Nó lập tức vụt ra đi, bay nhanh chạy trốn. Lương Xuân Ngọc chỉ tới kịp kéo trụ heo cái đuôi. Nàng một cái khô gầy lão thay thái, muốn đem heo chế trụ nói dễ hơn làm. Đại phì heo t h o á n lợi hại. Nàng bắt lấy heo cái đuôi ở phía sau n h i ngao ngao kêu người tới a, mau tới người a.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 Lương Xuân Ngọc ngao ngao kêu, nói Thiệu Lăng, ngươi chạy nhanh lại đây hỗ trợ a. Thiệu Lăng lay động một chút ôm vào trong ngực Tiểu Béo nhãi con, nói ta này còn có hài từ đâu? Hắn đứng ở một bên, rõ ràng là sẽ không tiến lên hỗ trợ, nói nhà ta bảo bảo bị thương làm sao bây giờ? Tiểu béo nhãi con mở to mắt to, manh manh đắt nhìn trước mắt một màn. Có điểm tiểu không hiểu còn duỗi tay xoa xoa đôi mắt. Ngay sau đó liệt khai miệng nhỏ cười. Tiểu gia h ỏ a nhi chỉ vào hắn b à n g o ạ i cùng đại phì heo mềm mại nói heo heo. Thiệu lăng đúng vậy phì heo heo. Tiểu béo nhãi con nghĩ nghĩ vươn tiểu t h ù t h ù cách không bắt một chút nói chào chào. Thiệu lăng đúng vậy chào chào. Lương xuân ngọc hết chỗ nói rồi. Lúc này các ngươi còn nói cái gì? Nàng kêu to Thiệu lăng ngươi ngẫm lại biện pháp a. như vậy cũng không phải chuyện này nha đại phì heo t ự hồ là cảm giác được lương xuân ngọc vô lực tận t ì n h chạy tới chạy lui liền muốn chạy trốn thoát bị tê r ớ t ma chảo nó dùng sức tưởng ném r ớ t lương xuân ngọc cái này bắt lấy cái đuôi người xấu nhưng là lương xuân ngọc cũng không thể làm nàng là kiên quyết không buông tay liền tính là kéo chết nàng cũng kiên quyết không buông tay liều mình không tha tài nói chính là như vậy cá nhân thiệu lăng thiệu lăng a này tê tâm liệt phế tiếng kêu a Thiệu Lăng t ự hồ cũng rất cấp bách thiết cao r ọ n g người buông tay a, buông tay thì tốt rồi, chính là một đầu heo mà thôi, ném lại tìm trở về là được. Thiệu Lăng mỗi lần chú ý đều là một cái hình dáng, Lương Xuân Ngọc thật sâu cảm thấy hắn không được thật là quá không được. Nàng dùng sức về phía trước nhào vào heo trên người, tưởng cấp heo ấn đảo chỉ là đi vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Lương Xuân Ngọc một cái lảo đảo chính mình thiếu chút nữa quăng ngã, heo cái đuôi cũng cởi tay a, này tê tâm liệt phế kêu thảm thiết a.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 Lương Xuân Ngọc mắt thấy heo chạy trốn đi ra ngoài, cũng liền tại đây nhìn cân treo sợi tóc. Lương Xuân Ngọc liếc mắt một cái liền nhìn đến chính mình nhi tử cùng con dâu hai người cùng nhau dẫn theo đại bao tiểu cuốn trở về, mà nàng đại phì heo, đúng là b ô n này hai người vụt ra đi, nàng cao r ọ n g nhi tử mau bắt lấy này đầu heo. lê thư hân nhị ca kêu lê chấn đông lê chấn đông còn không biết chuyện gì xảy ra liền nghe được mẹ nó này kịch liệt kêu thảm thiết còn không đợi hắn phản ứng đại phì heo liền lập tức cho người ta đâm phiên lê chấn đông cùng tức phụ nhi hứa mỹ hai cái đều bị r ỗ i tới rồi trên mặt đất quăng ngã một cái mông đôn nhi mau lương xuân ngọc cao giọng kêu lê chấn đông phản xả có điều kiện trong tay đồ vật buông lỏng bắt được đại phì heo đầu lúc này lương xuân ngọc cũng xông lên ôm chặt lấy đại phì heo nói mau a đông tức phụ nhi ngươi nhanh lên a a hứa mỹ có điểm ghét bỏ lê chấn đông mau a mắt thấy đại phì heo lại có chạy trốn khả năng hứa mỹ bất chấp mặt khác chạy nhanh duỗi tay ôm lấy nương ba nhi cái q u ả n thúc trụ đại phì heo đại phì heo ngao ngao ngao cùng ôm nó đầu lê chấn đông lê chấn đông bị cùng nghe răng khoe miệng mẹ làm sao bây giờ a hắn ngẩng đầu m ộ i phu ngươi chạy nhanh tới hỗ trợ a t i ệ u Lăng vô tội thực nói này ta làm sao bây giờ a nó như vậy hung bị thương ta nhi tử làm sao bây giờ lại xem quách bân quách bân đã lên xe Trần An mặt khác một đầu heo sợ mặt khác một đầu lại bạo động này nếu là hai đầu đều tán loạn này nhưng sao chỉnh nga người trước cấp tiểu giai hi buông lê Trấn Đông lại kêu heo quan trọng t i ệ u Lăng vừa nghe lời này rõ ràng có điểm không vui hắn cao giọng người có thể hay không nói chuyện đâu nhà ngươi mới heo quan trọng đâu. hắn không nhúc nhích vội vàng thanh âm lại không thấp các ngươi cố lên ha nắm chặt này đầu heo 300 nhiều cân đâu nắm chặt a vừa nghe 300 nhiều cân lương xuân ngọc càng kích động này thật đúng là không nhỏ lớn như vậy đại phì heo là thật không nhiều lắm nếu không nói nàng kéo không nhúc nhích đâu mẹ lộng không được này đầu heo a Lê t r ấ n Đông kêu lợi hại hơn, Lương Xuân Ngọc hướng về phía con dâu quát Hứa Mỹ: n g ư ơ i nắm chặt người cái phế vật, cái gì dùng cũng không có, làm điểm cái gì đều không được. Người nói người còn có thể làm gì? Hứa Mỹ vốn dị túm heo liền sử sức của chín châu hai h ổ vừa nghe cái này lời nói càng là khí không đánh một chỗ tới. Chính là ai làm nhân gia là bà bà đâu? Hứa Mỹ hận đến không được. Ta dùng sức a. ba người thật đúng là không khống chế được đại phì heo heo một cái hất chân sau ném ra ba người lại lại lần nữa về phía trước t h o á n lê chấn đông một cái phi p h á p lúc này cuối cùng là có điểm hiệu quả đại phì heo bị bổ nhào vào nương mấy cái một cái bôn một cái bôn qua đi động tác nhất trí ngăn chặn phì heo thiệu lăng ở một bên vẻ mặt quan tâm cẩn thận một chút các ngươi nhưng cẩn thận một chút ha vì điểm ăn không đáng tiểu béo nhãi con nhưng thật ra không hiểu này đó là hắn mở to hai mắt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 Tiểu Lăng Ân, bọn họ cùng heo đánh nhau. Tiểu Béo nhãi con méo mó đầu, nãi thanh nãi khí thắng. Tiểu Lăng sơ sơ Tiểu gia h ỏ a nhi nói bảo bảo nói đúng người m ộ thắng. Tiểu Béo nhãi con học ba ba thói quen, vươn ngón tay c c i thịt hô hô. Tiểu Béo tay khà khà ái ái. Tiểu Lăng cười bảo bảo thật thông minh. Tiểu Béo nhãi con kiêu ngạo đ ĩ n h đ ĩ n h ngực, bất quá mắt to còn căn bản đều không nháy mắt một chút gắt gao nhìn chằm chằm bắt lấy một đám người đâu.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 hắn cùng hắn lão nương giống nhau, xem chính là trước mắt mấy thứ này. này phì heo liền rất hảo, đi thôi đi thôi, đuổi rùi bỏ giống nhau. thiệu lăng cười cười kia hành, hắn sắc mặt thành khẩn nói ta đi trước. thiệu lăng phải đi, một bên hứa mỹ lại cực kỳ, nàng thật là oán thấu nhà mình này mấy c á i suối q u ẩ y biết nhân gia phá bỏ và di rời còn không ôm đùi, cho dù là được đến một chút cũng là tốt a. nàng trong lòng căm giận, mang theo tê cười hỏi, không lưu lại ăn cái cơm chiều. lời này vừa ra, r ư ớ c lấy nương hai nhi nộ mục nhìn nhau. người nói bậy gì đó. nhà ta nào có cái gì ăn. chính là nhà ta đêm nay liền phải uống gió tây bắc. người còn tiếp đón người, người lấy tiền mua đồ ăn sao? hứa mỹ nàng một hơi thiếu chút nữa t h ư ở n g không tới, chỉ cảm thấy này hai cái n g u x u ẩ n thật là mang bất động. này không phải muội phu, muội phu không kém này một ngụm ăn. lê chấn đông cười nhìn về phía thiệu lăng, nói đối đem muội phu.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 t i ệ u Lăng cười cười, không nói thêm cái gì. Nhưng thật ra Tiểu Béo nhãi con không hài lòng múa m a y Tiểu thủ thủ tưởng trở về xem náo nhiệt, mắt thấy quét bân tượng h chính hắn xe ba bánh. t h i ệ u Lăng chọc chọc nhà hắn nhóc con Tiểu thịt mỡ nói bảo bảo ngoan ngoãn chúng ta còn có tiếp theo chàng đâu. Tiểu bảo bảo không hiểu nha, nắm chặt Tiểu Quyền Quyền xem ba ba. t h i ệ u Lăng ngươi ra nãy bọn họ bên kia nhi còn có diễn đâu? t h i ệ u Lăng như có như không cười lạnh một tiếng khởi động xe. xe thực mau chạy đến thiệu gia thiệu lăng hắn ba mẹ là ở tại giáo viên trung cư bên này xem như người nhà viện nhi cơ hồ bọn họ sở hữu đồng sự đều ở tại bên này hiện tại lập tức cuối năm đúng là nghỉ đông trong lúc mà kể là thiệu quốc uy vẫn là con của hắn con dâu đều là nghỉ thiệu quốc uy nhìn đến thiệu lăng gõ cửa còn lấy đem một chút nhíu mày hỏi ngươi tới làm gì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 Tiểu quốc uy thiên hạ đều là cha mẹ, ngươi nếu là dám không dưỡng lão ta liền thưa kiện. t h i ệ u lăng phụ một tiếng cười ra tới, hạ giọng nói, hành a, đánh bái, dù sao liền dựa theo thấp nhất ngạch độ cấp bái. Bất quá người tuổi lớn, thân thể luôn là yếu ớt, người nói nếu là đi đường gặp được cái va va đập đập, người nói nếu là có người không cẩn thận đem ngươi từ trên lầu đẩy xuống ngã, đương nhiên, liền tính là gặp ta cũng sẽ cho ngươi lấy tiền chỉ.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 hắn cười một tiếng, nhàn nhạt, nhạt nói con người của ta trước nay đều không phải cái gì người tốt. hắn lấy ra yên b ậ c lửa, mắt thấy quách v â n ngồi ở chính mình xe ba bánh thượng có điểm khoảng cách. thành âm rất thấp nhưng là cũng đồ thiệu quốc uy cùng phạm liên phu thê nghe thấy được, hắn biểu tình mang theo cười nhưng là ngữ khí lại rất đ ạ m ba mẹ chúng ta quan hệ thế nào lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng, ta đối với các ngươi yêu cầu cũng không cao.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 người, người, người, người cái này nhã danh thiệu quốc uy khí đều phải ngất x ỉ u trước nay đều là hắn nói đến ai khác khi nào bị người như vậy d ỗ i nói hắn phẫn nộ quả thực đều phải tại chỗ thăng thiên nhưng là nhìn thiệu lăng đầy mặt ý cười hắn thế nhưng cảm thấy lạnh bút người, người, người thật là cái bất hiếu tử thiệu lăng khinh phiêu phiêu đúng vậy ta không hiếu thuận này không phải cùng ngài học sao phàm là ngài đã làm một chút hảo tấm gương chúng ta cũng không đến mức như thế.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 Tiệu l ă n g càng là có thể mang theo tươi cười, nàng càng là rõ ràng, Tiệu h l ă n g không dễ chọc. Nàng còn không hiểu sao, cắn người cầu không gọi. Nếu Tiệu h l ă n g phẫn nộ phát hỏa cùng bọn họ khắc khẩu, Phạm Liên đều cảm thấy vẫn là có thể vãn hồi. Nhưng là trước mắt như vậy, nàng nhưng thật ra có điểm lấy không chuẩn. Hơn nửa ngày, nàng nói, ngươi cấp nhiều ít dưỡng lão tiền. Tiệu h l ă n g quét nàng liếc mắt một cái, nói ta cho ta cha vợ cùng mẹ vợ nhiều ít, liền cho các ngươi nhiều ít. Không được.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 Tiệu Lăng cười nhạo, đều là hồ ly ngàn năm chơi cái gì liêu trai. Chúng ta chi gian không có hiểu lầm, chỉ có chân thật lạnh nhạt. Tiệu h quốc uy cùng Phạm Liên trầm mặc xuống dưới. Tiệu Lăng, nếu các ngươi đều không trả lời ta coi như các ngươi đáp ứng rồi. Chúng ta một năm thấy một lần, lẫn nhau còn có thể giữ lại điểm tốt đẹp tưởng tưởng. Hắn quay đầu, vẫy vẫy tay, nói quách bân, người giúp ta đem heo buông xuống. Hắn thanh âm lớn một ít, quách bân nghe thấy được ai một tiếng, nói một tiếng hào. Tiểu quốc uy cùng Phạm Liên không nhúc nhích địa phương t h i ệ u Lăng các ngươi không cần hắn nhướng mày Phạm Liên nháy mắt nói muốn ta nhi tử hiếu thuận ta đương nhiên là muốn nàng chạy nhanh tiến lên nói ai nha cái này heo a Tiểu quốc uy vẫn là không hài lòng một mặt đứng ở chỗ nào sắc mặt khó coi không được Phạm Liên chạy nhanh đi lên kéo Tiểu quốc uy nàng người này so Tiểu quốc uy khôn khéo nhiều Tiểu quốc uy là lại xuẩn lại bảo t h ù tự phụ nhưng là Phạm Liên vẫn là có điểm nhãn lực thấy nhi.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 rốt cuộc tuổi cũng thật là không nhỏ nàng lôi kéo nhà mình lão nhân nói chúng ta tuổi cũng không nhỏ đừng hạt h ồ nháo thật là ra điểm chuyện gì không bị tội a phạm liên thực tham tiền nhưng là đòi tiền vẫn là muốn mệnh trung cực đề tài thượng bọn họ vẫn là muốn mệnh thiệu quốc uy ta là xem ở ngươi mặt mũi thượng phạm liên hào hào hào thiệu lăng cười nhạo một tiếng mắt thấy thiệu quốc uy nhìn qua hắn nhướng mày thiệu quốc uy hắn nhấp nhấp miệng có điểm né tránh rời đi tầm mắt Tiểu quốc uy cùng Phạm liên tầm mắt thực mau liền dừng ở heo trên người Tiểu quốc uy một bộ thực hiểu bộ dáng tiến lên nói cái này heo vừa thấy liền không được không long hưng nhớ năm đó chúng ta mua heo xem đều là a không biết có phải hay không heo cảm thấy chính mình bị vũ nhục một cái không thành thật cấp Tiểu quốc uy đụng vào ngay sau đó cũng bắt đầu rồi mừng rỡ ta thiên a mụ mụ nha Tiểu quốc uy bắt lấy nó Phạm liên a này heo như thế nào chạy nhanh như vậy lão nhân mau a. Tiểu quốc uy mụ nội nó cái chân nhi thực mau lịch sử lại lần nữa tái diễn Lương Xuân Ngọc chào heo k i a một màn lại lần nữa tái diễn lúc này đây đối tượng đổi thành Tiểu quốc uy cùng Phạm Liên hai người kia bay nhanh chạy tới chạy lui đối với một đầu đại phì heo vây truy chặn đường Tiểu béo nhãi còn e a một tiếng cao hứng vỗ tay vỗ tay tay hừng hực hắn còn rất có thể chỉnh từ nhi quách bân thật đúng là không nghĩ tới thế nhưng lại tới nữa một lần hai lần không nghĩ tới thế nhưng lại tới nữa.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 t i ệ u l ă n g một tay dẫn theo lồng gà từ, một tay ôm Tiểu Béo nhãi con. Tiểu Béo nhãi con thịt đô đô Tiểu thân mình không ngừng sau này bôn. Hắn không nghĩ đi, hắn muốn nhìn chào heo nha, chào heo hào hào chơi. t i ệ u l ă n g thấp giọng chờ một chút làm ngươi xem chào gà. Tiểu Béo nhãi con là cái gì cũng không hiểu, nhanh chóng múa mai tay nhỏ nhi đối với ba ba lớn tiếng oa oa nha nha, không hiểu được nói cái gì đó. t i ệ u l ă n g gà ha ha ha phi. Tiểu béo nhãi con rốt cuộc có điểm Tiểu Minh bạch cúi đầu nhìn về phía lồng gà từ Tiểu Lăng chờ một chút liền mang ngươi xem náo nhiệt. Tiểu béo nhãi con a o Tiểu Lăng đi vào Tiểu Thành gia, đây là hắn lần đầu tiên lại đây, rõ ràng là thân huynh đệ nhưng là lại lạnh nhạt đến trình độ này, cho nên thật sự rất khó nói cảm tình như thế nào. Tiểu Lăng đi vào bên này thì t h ị t t h ị t h gõ cửa thực mau Tiểu Thành lại đây mở cửa, hắn cũng không nghĩ tới lại đây thế nhưng là Tiểu Lăng. t i ệ u Thành kinh ngạc nhìn hắn. t i ệ u Lăng không mời ta đi vào. t i ệ u Thành lập tức mau tiến vào. Hắn nói: Ngươi tàu từ cùng hải tử không ở nhà. Ngươi tưởng uống điểm cái gì ta cho ngươi châm trà? t i ệ u Lăng kia nhưng thật ra không cần tết nhất ta cho ngươi đưa mấy chỉ gà trống. t i ệ u Thành a này như thế nào không biết xấu hổ. t i ệ u Lăng không có gì ta tiền nhiều. t i ệ u Thành trong lúc nhất thời lại là không biết như thế nào trả lời.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 ai trêu chọc ta ta khiến cho các ngươi đẹp ẩm lại là một chân hắn đá bay lồng gà tử mấy chỉ gà trống lập tức chạy trốn ra tới ha ha ha mãn nhà ở phi thoán thiệu thành ta tào ha ha ha mãn nhà ở gà trống tán loạn thiệu thành cùng thiệu lăng đối diện mà lúc này tiểu béo nhãi con cao hứng hắn bạch bạch bạch vỗ tay tay cao hứng oa nga oa nga mắt to tràn đầy đều là kinh hỉ ác ác phi lạp tiểu béo nhãi con d ầ u mông nhỏ dùng sức thổi hô hô hô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 t i ệ u l ă n g xà quá san hô nhung tiểu thảm cấp Nhi Tử đắp lên trong nhà có cái hài tử chính là như vậy này xe liền cùng hộp bách bảo d ư ờ n g như cái gì đều có sợ ra cửa bạc đãi trong nhà nhóc con t h i ệ u l ă n g cấp nhóc con cái h ả o điện thoại cũng vang lên t h i ệ u l ă n g tiếp lên tức phụ Nhi Lê Thư Hân các ngươi khi nào có thể trở về t h i ệ u l ă n g lại có một giờ nghĩ như thế nào ta Lê Thư Hân lúc này đã về đến nhà đang chuẩn bị làm cơm chiều nghe được lời này. hừ một tiếng nói nói bậy ta tưởng chính là ta nhi tử ta đây hiện tại nấu một cái canh chờ ngươi trở về ở xào rau thiệu lăng hào lê thư hân bảo bảo có hay không ngoan ngoãn làm hắn cùng ta nói chuyện hắn quay đầu nhìn xem ngủ thật sự thâm trầm tiểu gia hỏa nhi cười nói hắn ngủ rồi lê thư hân cũng không có cúc điện thoại ý tư toái toái niệm đại tỷ lúc đầu nhi tới điện thoại nhà hắn đêm nay giết heo nói là nhưng náo nhiệt vịnh mi oa oa kêu cùng trước tiên ăn tết d ư ờ n g như ngươi cho bọn hắn đưa q u à tết thế nhưng là heo tiểu tử rất có ý tưởng a. Thiệu Lăng này nhiều thật sự a ta nghe nhị hắc nói bọn họ bên kia ăn tết thực l ư u hành giết heo ăn cái giết heo đồ ăn. Lệ Thư Hân bật cười ai nha một tiếng nói nghe tới thực không tuổi ai. Thiệu Lăng nhướng mày chúng ta đây cũng tới một đầu.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 Lê Thư Hân mở ra TV, lúc này đang ở truyền phát tin buổi tối tin tức các nơi đều ở hỉ khí dương dương chuẩn bị tân niên. Lê Thư Hân dựa vào trên sofa tâm tình thích chí. Bất quá lúc này điện thoại nhưng thật ra vang lên tới. Lê Thư Hân cúi đầu nhìn thoáng qua tiếp khởi điện thoại thôi t ỉ Thôi Đào Thanh Âm thực sang sảng nàng cười nói là ta a hân ngươi ở nhà sao? Ta cho ngươi đưa điểm hàng tết. Lê Thư Hân ở đâu cảm ơn thôi tỷ. Lê Thư Hân cũng không cự tuyệt người cùng người lui tới chính là như vậy, cho nhau chi gian cũng không hảo quá khách khí, ngược lại là có vẻ có chút khách khí. Thôi đào cười nói, người cùng ta khách khí cái gì, nhà của chúng ta này không phải truyền hải sản hàng khô, cho các ngươi đưa một ít đây chính là cố ý chọn, so bên ngoài bán khá hơn nhiều. Nàng lại hỏi một câu Lê Thư Hân ra địa chỉ, nói kia hành ta đại khái 10 phút liền đến.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 bất quá nàng cũng nói kỳ thật ở tại chỗ nào đều giống nhau trụ cao hứng liền hào đúng rồi ngươi ra cửa như thế nào không mang nhà các ngươi hai cái tiểu công chúa nha lê thư hân vẫn là rất thích hai cái tiểu nữ oanh i ngoan ngoãn thực miệng nhỏ bá bá rất đáng yêu thôi đào cười nói ta ra tới tặng đồ nào h ả o mang theo bọn họ ta bà bà lại đây ăn tết vừa lúc hỗ trợ chiếu cố bọn họ nhà ta còn thỉnh một cái bảo mẫu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 thôi đào có điểm hiểu nàng nói nhà ta cũng đúng vậy hải từ khi còn nhỏ đều là ta chính mình chăm sóc lúc ấy ta ba bệnh h à i từ còn nhỏ ta cả người lo liệu tóc bạc mắng mắng mắng ra bên ngoài mạo ngươi xem ta so lão v u tiểu mười mấy tuổi đâu nhưng là nơi nào có thể nhìn ra tới còn không phải mấy ngày này mệt lê thư hân chỗ nào a vừa thấy ngài liền so vô ca tiểu rất nhiều ngươi liền hống ta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 t u ầ n khiết nuôi thả ta ở quách nhị thuốc r a mua chất lượng tuyệt đối hảo thôi đào cười nói ngươi xem ta này vận khí vốn dĩ chính là lại đây đưa điểm hàng khô xem ra nhưng thật ra có thể ở lấy đi không ít thiệu lăng lãnh nhi t ừ vào cửa tiểu béo nhãi con lập tức thịt thịt thịt chạy vào nhìn đến thôi đào nghiêng đầu nghĩ nghĩ quyết đoán tỷ tỷ thôi đào mẩn ra nháy mắt mặt mày hớn hở đắc ý không được ai nha tiểu gia hỏa nhi a ta so mẹ ngươi còn đại không ít đâu ngươi đã kêu tỷ tỷ ngươi này tiểu hải nhi sao phân không rõ ràng lắm bối phận đâu? đừng nhìn nàng lời nói là nói như vậy, nhưng là cười cùng đóa hoa nhi dường như cao hứng không được đâu. mặc cho ai bị một cái tiểu hải nhi kêu tì t ỉ đều là cao hứng a. lê thư hân mặt mày mỉm cười, thiệu lăng nhưng thật ra khóe miệng run rẩy, trắng ra thế nhi tử giải thích một chút ta nói thôi thì a, ngươi tưởng cái gì hảo mỹ chuyện này đâu ta nhi tử sao có thể là quản ngươi kêu tì t ỉ a? hắn ý tứ là hỏi ngươi ra hai cái tiểu nha đầu đâu? Thôi đào tử vong chăm chú nhìn. Thiệu Lăng, ngươi xem ngươi còn tự mình đa tình. Thôi đào ai không phải ngươi người nào a? l i ề n không thể làm ta cao hứng cao hứng. Thiệu Lăng nhà ngươi vu điểm vu mật đâu? Nhà hắn tiểu béo nhãi con thích cùng tiểu tỷ tỷ chơi, đương ba ba tự nhiên chủ động giúp nhi tử hỏi thăm Tiểu Đồng bọn rơi xuống. Thôi đào hóa ra nhi ta không có nhà ta hai cái tiểu nha đầu được hoan nghênh đúng không? Thiệu Lăng cười kia gòn không phải sao? thôi đào cách không chỉ chỉ thiệu lăng nói tiểu tử ngươi liền thảo người ngài thiệu lăng bật cười nói thôi tỷ lần sau lại đây mang hài tử ha hắn rửa rửa tay nói đêm nay ở chỗ này ăn đi ta tới xuống bếp thôi đào lắc đầu như thế không được nhà ta người còn chờ ta đâu nàng cúi đầu nhìn xem nhóc con thấp lè tè tiểu béo nhãi con vòng quanh thôi đào tìm tới tìm lui không có tìm được vu điểm cùng vu mật bẹp một chút ngồi dưới đất ủ y k h u ấ t ba ba nhìn thôi đào xem thôi đào tâm đều phải hóa nàng nói ai nha là a di không tốt a di lần sau mang tiểu tỷ tỷ tới tìm ngươi chơi được không? tiểu béo nhãi con dùng sức gật đầu mềm mại nói hào hắn suy nghĩ một chút còn bổ sung mang tỷ tỷ xem chào heo heo thôi đào lê thư hân nàng quay đầu hỏi thiệu lăng ngươi dẫn hắn làm gì đi xem chào heo nhà hắn tiểu béo nhãi con như vậy tinh khẳng định không phải là nói bừa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 Tiệu l ă n g gật đầu, ta cùng Tiệu Thành nói đến không mấy vui vẻ. Một chân đá qua đi, lồng gà từ liền tan. Sự thật chính là sáu chỉ gà ở Tiệu Thành nhà bọn họ t h o á n thiên phi, đừng nhìn mặc kệ là heo a gà a, ngày thường cũng cảm thấy rất dịu ngoan, nhưng là này tới rồi sống chết trước mắt luôn là cũng muốn giẫy r ụ a vài cái. Tiểu Thành lại là cái tay chói gà không chặt, sinh sôi cùng sáu chỉ gà chiến đấu một giờ. t h i ệ u l ă n g ôm nhà mình nhi tử xem náo nhiệt nhìn, nhìn một giờ. Nếu không phải sau lại t h i ệ u Tĩnh tới hỗ trợ, t h i ệ u Thành chỉ sợ còn ở cùng gà quyết đấu. Bất quá liền này mệt trực tiếp ngã vào trên sofa, không nghĩ động. Này còn bị t h i ệ u Tĩnh cấp ghét bỏ. Hắn đem gà chào hảo toái toái niệm, đại ca ta nói ngươi cũng quá không được đi. l i ề n như vậy mấy chỉ gà, ngươi là có thể trang điểm thành như vậy. Ta ở dưới lầu chính là giúp đỡ ba mẹ, đem đại phì heo đều khống chế. này xem thiệu thành ánh mắt nhị a thật là đại đại ba chữ ngươi vô dụng. thiệu thành khí a quả thực đều phải mất x ỉ u đại thở dốc chỉ vào thiệu tĩnh không ngôn ngữ thiệu tĩnh không có gì nội tâm. còn n h ạ c a cùng thiệu lăng nói đi. nhị ca cảm ơn ngươi cấp gà chống ha. hắc còn đừng nói, này gà dưỡng thật tốt thả phỉ đâu. nói thật ra thiệu gia toàn gia nhất không có nội tâm không phải kêu kêu quát quát t h ạ t nhìn thực không có đầu óc thiệu chi mà là lão tam thiệu tĩnh thiệu tĩnh đánh tiểu nhi đã bị xem nhẹ ở nhà làm việc nhi nhiều được đến thiếu này hơi chút cho hắn điểm đồ vật hắn liền cao hứng hận không thể thoán thiên hắn so gà trống phi càng cao hơn nữa đi hắn gà trống là quách bân nhắc tới trên lầu chuyên môn cho hắn đây là ý gì đây là thuyết minh đây là đơn cho hắn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 Tiểu tĩnh cười nhạo chưa cho t h i ệ u Thành tức chết. t h i ệ u Thành chảo gà vốn dĩ liền không được nghĩ đến t i ệ u Lăng nói còn tích tụ trong lòng, lại vừa thấy chính mình ra, thật là nơi nơi đều là gà mau, càng là khí không được thiếu chút nữa, không một hơi khí qua đi. Tóm lại t h i ệ u Lăng bọn họ nhìn thật lớn một tuồng kịch. Tiểu béo nhãi con nhìn phi thiên gà trống siêu chân thật tiết mục lon ton vui sướng thẳng nhảy nhót.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 Lê Thư Hân chớp chớp mắt nhìn thẳng Tiệu h Lăng, Tiệu h Lăng đ ắ c ý hướng nàng nhướng mày. Lê Thư Hân đột nhiên liền bật cười, tiến lên từ phía sau ôm Tiệu h Lăng, làm nũng Tiệu h Lăng ca ca. Ngươi nói cho ta bái. Nói cho ta sao? Tiệu h Lăng khoe miệng kiều cao ngất, duỗi tay cầm tay nàng, nói vậy ngươi lại kêu một tiếng hảo lão công. Tuy rằng đã kết hôn đã nhiều năm, nhưng là này hai người vẫn là thực nhị oai. Hảo lão công.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 t i ệ u lăng khom lưng chọc chọc Tiểu gia hỏa như cây chán, nói: Ngươi cây nhóc con, ngươi kêu gì cũng vô dụng. Tiểu béo nhãi con nghiêng đầu, có điểm không hiểu vì cái gì chính mình kêu liền không có dùng, nho nhỏ đầu đại đại mê mang. t h i ệ u lăng tiếp tục chọc hắn đầu nhỏ, hỏi: Ngươi kêu ta cái gì? Tiểu béo nhãi con chớp chớp đôi mắt nãi thanh nãi khí ba ba. t h i ệ u lăng lúc này mới đem hắn bế lên tới, nói: Ngươi thật là cái gì đều học. Tiểu béo nhãi con xoắn mông nhỏ lắc lư ba ba phi phi. Tiểu Lăng Hảo phi phi liền biết phi phi phi nha phi nha Tiểu Lăng Hảo Hảo Hảo ngươi hôm nay là không thể quên được cái này phi bay Tiểu Béo nhãi con lập tức nói heo heo hắn không phải chỉ nhớ rõ phi phi còn nhớ rõ heo heo nha Tiểu Béo nhãi con cảm thấy chính mình hào thông minh dung đùi đắc ý hai vợ chồng xem hắn cái này đắc ý tiểu bộ dáng nhi đều bật cười Hảo Hảo Hảo ngươi đều nhớ rõ ngươi lợi hại nhất. tiểu béo nhãi con bị khen ngợi cười ra chảy nước dãi. thiệu lăng nhìn nhi tử muốn phi phi bộ dáng tự nhiên là thỏa mãn hắn a. thiệu lăng vẫn là thực sủng hài tử nhi tử muốn phi phi hắn liền ôm hài tử phi phi tiểu gia hỏa nhi cao hứng ha ha ha. lê thư hân dựa vào phòng bếp môn cũng bật cười. bị tiểu gia hỏa nhi như vậy một gián đoạn nhi lê thư hân nhưng thật ra không hỏi đến đế là chuyện như thế nào. bất quá a buổi tối tóm lại có thể nói.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 lê thư hân tuy rằng không biết như thế nào uy hiếp nhưng là đại đệ cũng đoán được chính là như vậy một bộ lời nói nàng nhẹ giọng hành đi nếu bớt việc nhi tự nhiên là tốt thiệu lăng cười kia tự nhiên hắn nhẹ nhàng vỗ lê thư hân lê thư hân mơ màng sắp ngủ tóc chặn mặt cả người cũng chưa cái gì tinh thần thiệu lăng gần nhất rất mệt a lê thư hân m g ô n nông cũng còn tốt tần niên không mấy ngày đại gia không sai biệt lắm cũng nên về nhà ăn tết nàng xoa xoa đôi mắt nói đến lúc đó không biết có thể trở về vài người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 Tiểu hài tử chính là không thể ăn đường. Tiểu béo nhãi con lộc cộc chạy đến ba ba bên người, chỉ vào Lê Thư Hân quang q u á c quang q u á c cáo trạng. Bất quá hữu dụng sao? Không có a. Thời gian thực mau, đ ả o mắt liền đến đại niên ba mươi nhi.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 sáng sớm nàng để ra đồ ăn tới cửa, lập tức động khởi tay tới. Lê Thư Hân là ở một c ổ tử thơm ngào ngạt hương vị tỉnh lại, nàng mặc xong quần áo đứng dậy, liền xem Lâm A Di đã tới rồi. nàng đi vào phòng bếp nhìn đến Lâm A Di t ạ c ra tới g ỏ i cuốn cũng không đánh răng liền cầm lấy một con bắt đầu ăn. Thiệu Lăng, Lê Thư Hân, ngươi ăn vụng a? Lê Thư Hân cười quay đầu nhi dỗi nói ăn đều không cho a. nàng ăn luôn một con g ỏ i cuốn, nói tiểu béo nhãi con đâu.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 tiểu béo nhãi con mắt to mở to hào đát bất quá cũng không phải một cái keo kiệt bảo thực mau liền cầm bánh gạo đưa cho mụ mụ mềm mụ cười lê thư hân cảm thấy nhà nàng bảo là trên đời này đáng yêu nhất tiểu h à i nhi không gì sánh nổi nhà mình nhãi con là tốt nhất lê thư hân cúi đầu thân thân tiểu béo nhãi con một ngụm cắn đi xuống thiệt tình tán thưởng ăn ngon thiệu lăng buổi chiều chúng ta đi chợ hoa lê thư hân trong nhà không phải có nhà bọn họ trong phòng khách bày một đại t h ố c hoa nồng đậm bách hợp hương bên trong hỗn loạn hoa hồng đỏ đầy trời tinh còn có lan tử la t h o ạ t nhìn tương đương vui mừng ra có tiểu béo nhãi con nãi thanh nãi khí đi theo nói một tiếng thiệu lăng bật cười đi xem cái náo nhiệt không nghĩ đi nghe nói buổi tối còn có đèn lê thư hân vừa nghe lập tức đương nhiên muốn đi a tiểu béo nhãi con nhìn mụ mụ học vẹt nói muốn đi hắn cũng không biết đi nơi nào nhưng là có thể ra cửa chính là tốt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 Tiệu Lăng, ngươi không phải nói ngươi muốn ăn. Lê Thư hân nghiêng đầu ta nói rồi sao? Nàng đều có điểm không nhớ rõ. Nàng vỗ vỗ chính mình đầu, nói ta gần nhất vội mơ mơ màng màng. Tiệu h Lăng cười, ngươi không nhớ rõ ta nhớ rõ là được. Một nhà ba người, Hoa Thuận vui vẻ, Tiểu Béo nhãi con sốt ruột, lót chân nhỏ Tiêm Nhi, Tiểu Béo chân buôn bán còn rất nhanh, ha ha ăn cơm cơm. Nóng nảy, đừng nhìn Tiểu Hải Nhi sáng sớm liền ăn vụng, nhưng là vẫn là thực thích ăn cơm cơm. Tiểu Lăng, hảo hảo hảo ăn cơm cơm. Hắn đem nhi tử k h i ê n g lên tới, đặt ở trên vai tiểu béo nhãi con lập tức liền chi lăng đi lên, cảm thấy chính mình là đại lão h ổ hắn tối cao. Tiểu gia hòa nhi miệng nhỏ phúc phúc p h ố c đắc ý lên, rung đùi đắc ý. Lê Thư Hân đậu hắn, ngươi đây là đang làm gì a? Nhóc con nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ thanh thúy kỵ đại mã. Lê Thư Hân phụt một chút cười phun, nói ta nhi tử từ ngữ lượng có thể a. Tiểu Lăng. hắn điên điên nói nhi tử a ngươi đem ngươi ba đương tọa kỵ đúng không nhóc con không hiểu nha liệt miệng nhỏ cười lê thư hân được rồi tới tới tới xuống dưới chúng ta muốn ăn cơm thiệu lăng uống chút rượu lê thư hân tốt nha chương 41 n g ẫ u nhiên gặp được đại niên 30 nhi vô cùng náo nhiệt tân niên b ù m b ù m pháo thanh không ngừng thiệu lăng cùng lê thư hân nấu bánh trôi nhi tiểu béo nhãi con còn nhỏ không thể ăn bánh trôi. Lê Thư Hân cho hắn chưng hắn thích nhất ăn trứng trứng, nho nhỏ nhân nhi vừa thấy đến cái muỗng đến bên miệng liền trương đại miệng như là một con chờ thực nhi tiểu chim sẻ d ư ờ n g như. không một lát sau hắn liền ăn no toàn ra cùng nhau ra cửa tàn bộ. đừng nhìn là đêm 30 nhi, đúng là đêm 30 nhi trên đường mới náo nhiệt đâu, vì tháng riêng 15 chuẩn bị đèn màu đều đã quay h ả o Lê Thư Hân bọn họ cũng không đi xa chỉ là đi nhà bọn họ phụ cận tiểu công viên chuyển động.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 bán trừ bỏ ăn và chính là một ít tân niên vui mừng đồ vật tiểu béo nhãi con bị ba bà ôm vào trong ngực nhìn đông nhìn tây thiệu lăng một tay ôm chặt lấy tiểu béo nhãi con một tay d ắ t lấy lê thư hân miễn cho bị người t ễ tan thiệu lăng như thế nào buổi tối còn nhiều người như vậy lê thư hân khả năng mọi người đều nghĩ ra được đi dạo đi bọn họ buổi chiều đi chợ hoa cũng rất nhiều người không nghĩ tới buổi tối ra tới vẫn là giống nhau rất nhiều người không đi bao xa liền nhìn đến bán 12 cầm tinh phát cô phát cô mang theo chốt mở mở ra liền sáng lên tiểu béo nhãi con đôi mắt lập tức liền dính ở mặt trên không nhúc nhích lê thư hân ngươi thích da tiểu béo nhãi con lập tức gật đầu lớn tiếng thích lê thư hân đi cho ngươi mua một cái tiểu béo nhãi con lập tức liền cao h ứ n g lên nơi này 12 cầm tinh đều có tiểu béo nhãi con tuyển một cái tiểu lão h ổ mang ở trên đầu hướng về phía mụ mụ ngao ô ngao ô như là đại lão h ổ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 Tiệu h l ă n g nga nhớ rõ người trong tiệm cái kia từ trong nhà chạy ra tới. Tiệu h l ă n g gật đầu nói là nàng. Lúc này Uông Địch đang ở bầy quán kỳ thật nàng không biết Lê Thư Hân gia đang ở nơi nào, sẽ lựa chọn bên này cũng là trời xui đất khiến. Nàng kỳ thật tìm vài cái địa phương, nhưng là quầy hàng cơ bản đều bị người cướp sạch cho nên cuối cùng mới tìm được cái này công viên. Nguồn địch bán kim cài áo, nàng nhưng thật ra rất có ý tưởng. Tiến kim c ả i áo đều là mang theo vui mừng. Cái gì màu đỏ nơ c o n bướm kim cài áo còn có thiếp vàng hồng đại cắt đại lợi ngày thường tục khí căn bản không có người sẽ mua nhưng là ăn tết sao? Giống như sở hữu tục khí đều không tồn tại. Đại gia chính là thực thích loại này vui mừng đồ vật. Nguồn địch đang ở đầy mạnh tiêu thụ. Đại nương, ngài xem, ngài nếu là cảm thấy liền ăn tết dùng một chút mua một cái không đáng giá này liền sai rồi đâu? ngày thường có thể đừng ở tivi chồng lên a còn có bức màn thượng ngươi nói này phất nhanh mặc kệ đừng ở nơi nào đều là cái hảo ngụ ý a nơi nào là dùng một lần đồ dùng rõ ràng là có thể sử dụng cả đời hơn nữa vẫn là cả đời hảo ngụ ý ngài nói đúng đi cái kia đại nương cẩn thận tưởng tượng thật đúng là có chuyện như vậy nhi gật đầu có điểm đạo lý đưa cho ta tới một đôi nhi được rồi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 Tiểu Lăng, hành a. Tiểu béo nhãi con nhìn đến ôm địch q u a nha một tiếng, chỉ vào ô n g địch ngang a mà. Lê Thư Hân kinh ngạc nhướng mày, hành a tiểu gia hi, ngươi còn nhận thức w e n d y a s i a. Kỳ thật Tiểu Lăng không thế nào mang Tiểu béo nhãi con đi trong tiệm, nhưng là nguyên đán thời điểm cùng nhau ăn cơm xong, ô n g địch bọn họ mang theo Tiểu béo nhãi con chơi trong chốc lát cái này Tiểu gia hỏa nhi nhưng thật ra nhận ra ô n g địch đâu. Lê Thư Hân nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhi Tử, nói Wendy Aji phải làm mua bán nhỏ, chúng ta không ảnh hưởng nàng. Uông Địch là bọn họ trong tiệm duy nhất một cái không trở về nhà ăn tết, không nghĩ tới nàng cũng không ai đãi ở ký túc xá, ngược lại ra tới làm buôn bán. Lê Thư Hân biết Uông Địch tình huống thật sâu cảm thấy Uông Địch trên người thật sự có sợi dẻo dai nhi, nàng thực có khả năng.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 hai người đi rồi trong chốc lát liền nghe k h u chiêng õ t r ố n g thanh âm một cái t i ể u từ cao giọng phi tiêu chat khí cầu chat trông có hảo lễ l ạ c lê thư hân lồi kéo thiệu lăng qua đi xem náo nhiệt kỳ thật cái này a liền ở 20 năm sau cũng là cảnh khu chuẩn bị h ố cha hạng mục cùng nó đánh đồng còn có bộ vòng bắn bia có lễ quả thực có thể so cũng xưng là cảnh khu tam đại h ố kỳ thật lúc này đại gia cũng biết cái này không thế nào đáng tin cậy nhưng là không chịu nổi vẫn là có người xem náo nhiệt có người phía trên loại sự tình này đi, biết là một chuyện nhi, gặp được lại là mặt khác một hồi sự. một cái tiểu tử bay nhanh chát chúng i ả i n h ì kêu ta chúng ta chúng ta chúng, một con đại hùng. kẻ lừa gạt thiên n ộ nhân oán, rõ ràng đều vả mặt. chính là vẫn là có người nhìn không thấu, nhìn không được tiến lên. lê thư hân bọn họ đang muốn đi tiểu béo nhãi con r ầ m gì không chịu, xoạch miệng nhỏ vỗ tay nói xem nhìn xem. lê thư hân hảo bảo bảo nhìn xem. tiểu béo nhãi con yêu nhất xem náo nhiệt hắn bị bảo bảo ôm vào trong ngực hạc trong bầy gà xem giành mạch tay nhỏ nhi nắm chặt thành tiểu nắm tay kích động vạn vạn chơi muốn chơi lê thư hân bật cười ngươi chính là muốn cho ngươi ba cho người ta đưa tiền đúng không nàng bổn ý là nói loại này tiểu sạp thực hố nhưng là không nghĩ tới tiểu lăng nhưng thật ra lập tức nhìn về phía lê thư hân hỏi ngươi cảm thấy ta đánh không chúng lê thư hân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 không chiếm được chính là không chiếm được hắn vẫn luôn rất muốn chơi cơ hồ thành một loại chấp niệm hắn cũng từng lời thề son sắt nói nếu có một ngày chính mình có tiểu hải nhi nhất định phải mang chính mình h à i tử tới chơi mặc kệ là nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi hắn đều phải làm một cái hảo ba ba mang theo h à i tử tới chơi phi tiêu chat khí cầu không biết như thế nào lê thư hân đột nhiên liền nhớ tới chuyện này nhi như vậy thời xưa sự tình đã cách một cái trọng sinh vài thập niên nàng như cũ n g nghĩ tới hơn nữa ảnh hưởng rất k h ắ c sâu nàng nhìn về phía thiệu lăng thiệu lăng chính cầm phi tiêu khoa tay múa chân thực nghiêm túc cùng tiểu béo nhãi con nói ngươi xem ba ba chính là rất lợi hại tiểu béo nhãi con a a, a. cũng không biết là tin vẫn là không tin tưởng nhưng là hưng phấn là thật sự thực hưng phấn cũng không biết tiểu gia hỏa nhi như thế nào dễ dàng như vậy cao hứng lê thư hân tới bảo bảo chúng ta xem ba ba chơi ha tiểu béo nhãi con ta chơi hắn lớn tiếng tuyên cáo lê thư hân nhìn tiểu gia hỏa nhi hỏi ngươi sẽ sao chơi lê thư hân bật cười hảo ngươi chơi thiệu lăng ngươi cho ngươi n h i từ một con phi tiêu thiệu lăng hứng thú bừng bừng đang ra giấu đâu vừa nghe cái này lời nói bật cười ngay sau đó bĩu môi hắn được không lê thư hân được chưa chính là chơi à thiệu lăng đến nghe ngươi thiệu lăng nghiêm túc khoa tay múa chân đủ rồi rốt cuộc một cái phi tiêu bay đi ra ngoài h à xích phi tiêu rơi xuống đất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 lê thư hân mặt nàng nghi đỏ bừng nhỏ r ọ n g không thể mất mặt như vậy được thiệu l ă n g kia về nhà gấp đôi bổ t h ư ở n g lê thư hân hừ một tiếng bất quá cũng tùy ý thiệu l ă n g ôm lấy nàng eo bọn họ hai vợ chồng phi tiêu hoạt động đại bại thiệu l ă n g t ự hồ rất muốn rời đi cái này thương tâm địa lôi kéo lê thư hân đi còn rất nhanh nói ta cho rằng cái này rất đơn giản lê thư hân lại nhếch lên khoe miệng thiệu l ă n g ta về nhà luyện một luyện lần sau lại đến tìm hắn quyết chiến lê thư hân k h ó e miệng kiều càng cao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 Tiểu Lăng lúc này đã đem Tiểu Béo nhãi con kết quả đi chính ôm h à i Tử đậu hắn chơi đâu. Nghe được lời này, nói chỗ nào đâu. Tốt cũng thấy Đại niên 30 nhi buổi tối t h i ệ u bằng không ở nhà bồi chính mình tức phụ nhi h à i Tử ngược lại là ôm lấy t h i ệ u ra thôn đệ nhất thiếu quả phụ hai người nhão nhão dính dính công viên đi dạo này nói ra đi thật là đỉnh đầu xanh mượt. Đúng vậy, nói chính là Trương Nhã Hân. Trương Nhã Hân này đỉnh đầu lục tranh lượng, bọn họ như thế nào l ê u l ồ n g đến cùng nhau? Lê Thư Hân có điểm không thể lý giải, phải biết rằng Trương Nhã Hân cùng Lê Thư Hân cùng tuổi có thể so t ô Tuyết Kiều Tiểu không ít đâu. Lê Thư Hân, Trương Nhã Hân, t ô Tuyết liên các nàng mới là một cái tuổi tác kém cái một hai tuổi mà t ô Tuyết Kiều qua ba mươi, Hải Tử đều mo mười tuổi, so với bọn hắn đại không ít thấy thế nào, đều không thể lý giải thiệu bằng như thế nào sẽ cùng t ô Tuyết Kiều làm ở bên nhau. Hơn nữa t ế t Nhất a, chúng ta hướng kia đầu nhi truyền vừa truyền, thiệu lăng quyết đoán thực, bất quá Lê Thư Hân lại cao mày. Tiệu Lăng, chúng ta mặc kệ nhà hắn sự. Tiệu h Lăng là không nghĩ lây dính vũng nước đục này, nhưng là lê thư hân nhưng thật ra xem đến thập phần không ngờ. Bọn họ trong thôn này đó nam nhân có điểm tiền liền không biết họ gì, một đám hận không thể lập tức đổi lão bà. Nàng tình l ì n h nhớ tới một người khác hỏi Chu nhị ca hai vợ chồng hiện tại thế nào. k i a cũng là cái có tiền liền chuẩn bị đạp lão bà ăn hồi đầu thảo. Tiệu h Lăng không rõ lắm ta cùng hắn không có gì lui tới. Lê Thư Hân nhìn c h ầ m c h ằ m Thiệu l ă n g cắn răng nói: Ngươi nếu là dám cùng này đó hỗn đàn học ta khiến cho ngươi mình không rời nhà. Thiệu l ă n g cười, ngươi xem ta như là người như vậy. Lê Thư Hân chi nhân chi diện bất chi tâm. Lúc này Tô Tuyết Kiều đang ở cùng Thiệu bằng tố khổ ôn n h u n ó i A bằng, ngươi hiểu được nhà ta phá bỏ và di rời vốn dĩ liền không thể so nhà các ngươi nhiều như vậy, chỉ có không nhiều lắm tiền mặt liền này ta bà bà còn véo ở trong tay như thế nào cũng không chịu cho ta một phân.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 mà kệ nàng có bao nhiêu tưởng rời đi nghĩ nhiều tái giá chính là đều không có đi như cũ là t h ù bà bà cùng nhi tử chính là này phân kiên trì khiến cho thiệu bằng xem trọng liếc mắt một cái đồng dạng là làm hài tử mẹ nó hắn tức phụ nhi liền biết chính mình mua mua mua hài tử gì đó đều ném ở mẹ nó nơi đó nhưng là lại xem tô tuyết kiều thật là đem hài tử chiếu cố gọn gàng ngăn nắp đồng dạng đều là nữ nhân tô tuyết kiều thật sự càng tốt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 t i ệ u Lăng d ỗ i tay bưng kín Lê Thư Hân đôi mắt, Lê Thư Hân cắn môi. t h i ệ u Lăng còn lại là nói, nghe ta đi thôi. Một nhà ba người vòng qua đám người, hướng mặt khác một bên đi. Lê Thư Hân cúi xuống con người, nói, người nói Trương Nhã Hân có biết hay không? t h i ệ u Lăng nhướng mày, đại niên ba mươi nhi buổi tối không ở nhà, người đoán Trương Nhã Hân có biết hay không? Trương Nhã Hân nhất định là biết đến, bất quá cũng không biết biết nhiều ít. Tiệu Lăng, chuyện này nhi, ngươi đừng động cũng đừng trộn lẫn, là không được h à o Lê Thư Hân làm ta c h ơ mắt nhìn Trương Nhã Hân chẳng hay biết gì. Tiệu h Lăng, nàng nhất định biết, không tin nói. Hắn cười cười nói, ngày mai chúng ta hồi trong thôn chúc Tết ta thử một chút ngươi xem kết quả. Nếu nàng biết, ngươi cũng đừng quản chuyện này nhi. Tiệu h bằng chuyện này không phải như vậy h à o quản. Lê Thư Hân gật gật đầu ứng h à o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 ngươi làm nàng rời đi ra tự mình cố gắng tự lập căn bản không cần tưởng, cho nên phương thức tốt nhất chính là hiện tại lưu tại hồ gia, có một cái hảo thanh danh trong thôn những cái đó đầu óc có hố đàn ông cái nào không nói nàng hảo, nàng liền dựa vào cái này, lại cầu mấy cái thiệu bằng như vậy cá trong tay là có thể véo thưởng không ít tiền, nàng cũng đừng nói hồ gia động rời nàng có một phần nhi, hồ gia tiền là nàng cô em chồng ở c à n g thành làm kia hành kiếm. nhà bọn họ cái lên phòng ở đều là cái này tiền lại không phải nàng kiếm nàng nói cái gì hảo nghe đâu lê thư hân trầm mặc xuống dưới hảo không nói này đó đen đuổi người chúng ta lại c h u y ể n vừa c h u y ể n sau đó về nhà xem tết âm lịch liên hoan tiệc tối lê thư hân cười nói hảo a muốn liền ở bọn họ nói chuyện thời điểm tiểu béo nhãi con còn lại là đông nhìn xem tây nhìn xem theo dõi một cái tiểu t h ỏ ngọc tay đề đèn tay nhỏ nhi kêu kêu quát quát lay động ba ba ba ba bảo bảo muốn hắn nhìn tiểu thỏ ngọc mắt to chừng đại đại nói đẹp. thiệu lăng đem hắn trên đầu mang tiểu lão hồ bắt lấy tới nói ngươi xem ngươi này không phải có. tiểu béo nhãi con nhìn xem chính mình tiểu lão hồ sáng loáng cai đầu lại nhìn xem tiểu thỏ ngọc tay đề đèn từng câu từng chữ d à n h mạch nói cho ba ba không giống nhau rõ ràng không giống nhau tuy rằng đều lượng lượng nhưng là không giống nhau. thiệu lăng su ngươi còn biết không giống nhau. Tiểu béo nhãi con gật đầu, mềm mục nháo thanh nãi khí bảo bảo muốn. Tiểu bảo bảo mắt to nhìn c h ầ m c h ầ m ba ba, quả thực là công lực đại nhân tâm Tiệu Lăng hảo cho ngươi mua. Tiểu béo nhãi con lập tức liền bật cười. Lê Thư Hân l i ế t Tiệu Lăng, ngươi cũng quá không có nguyên tắc đi. Tiệu Lăng bật cười, người trong nhà nói cái gì nguyên tắc? t ế t nhất, Lê Thư Hân cũng đúng. Thực mau Tiểu gia hỏa nhi liền đề thượng Tiểu Thỏ Ngọc đèn lồng, đầu đội Tiểu lão hổ, tay đề Tiểu Thỏ Ngọc liền siêu đắc ý l ạ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 t i ệ u Lăng cùng Lê Thư Hân bọn họ khoảng cách Tiểu Công viên cũng không phải rất xa. Một nhà ba người đi bộ liền đi trở về Tiểu Khu. Bọn họ Tiểu Khu vì nghênh đón Tân Niên cũng là r ă n g đèn kết hoa, t h ạ t nhìn vui mừng thực. Một nhà ba người cùng nhau về nhà. Vừa vào cửa Tiểu Béo nhãi con liền thịch thịch thịch chạy đi. Đứng ở thay quần áo kính trước mặt ngó trái ngó phải, nhìn chính mình Tiểu Lão Hồ cùng thò con cao hứng dung đ ù i đắc ý. t i ệ u Lăng mở ra đèn trong nhà lập tức sáng ngời lên. Tiểu Béo nhãi con oang nga. t i ệ u lăng cấp trong nhà đèn đều khai lên sáng s ổ i nhi. Lê Thư Hân ta tới thiết trái cây. Bất quá thiết trái cây phía trước a, nàng mở ra tivi Tết âm lịch liên hoan tiệc tối đã bắt đầu rồi, trong tivi đang ở sướng thường về nhà nhìn xem, về nhà nhìn xem. Lê Thư Hân hoảng hốt nhớ tới năm nay này bài hát còn man h ỏ a Cho dù là xoát xoát chiếc đũa tẩy rửa chén. trong tivi như cũ ở ca hát thiệu lăng nhưng thật ra bật cười nhạc a nói này nếu là làm ta ba mẹ nghe thấy cũng không thể đồng ý bọn họ muốn cũng không phải là xoát chén tẩy chiếc đũa ta ba mẹ cũng đúng vậy không nói chuyện tiền cũng đừng tới cửa bọn họ hai cách trùng hợp gặp như vậy cha mẹ nhưng là đi cũng có người khác không phải thiệu lăng ngươi nhớ rõ tôn thúc sao chúng ta trong thôn lê thư hân gật đầu Tiệu Lăng tôn túc h lần này động rời bồi 60 vạn, chính mình một phân tiền cũng không lưu cấp hai cái nhi tử chia đều. l ê Thư hân hơi hơi nhíu mày, nàng nói chia đều. Chính hắn trong tay không c h ừ a chút tiền sao? Tiệu Lăng không có lưu, đều phân. Nếu hắn khôn khéo chờ phòng ở xuống dưới liền không thể lại phân. Chính mình trong tay chứa chút đồ vật luôn là một cái an ổn chỗ ở. Nếu hắn s ẩ n đem phòng ở cũng điên rồi, ngươi xem đi, hắn già rồi sẽ không có cái gì hảo kết quả.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 hắn trực tiếp ôm chặt lê thư hân, lê thư hân làm gì a? thiệu lăng mỉm cười, ngươi đoán? lê thư hân c h ù y hắn một chút, linh linh linh, hai người chính nhị oai thiệu lăng điện thoại vang lên, thiệu lăng v u béo, hắn tiếp lên, quả nhiên là v u béo trước tiên đánh tới chúc tết thiệu lăng sang sảng cười ăn tết hảo a. muốn nói lên a này đêm 30 nhi buổi tối chúc tết điện thoại liền không ít thiệu lăng bên này điện thoại bắt đầu vang lên kia đầu nhi lê thư hân điện thoại cũng thực mau không trong chốc lát hai vợ chồng liền ngơi ư một chiếc điện thoại ta một chiếc điện thoại thiệu lăng điện thoại có không ít đều là lấy trước lão đồng học cho hắn chúc tết không thiếu được phải cho lê thư hân cũng mang cái hào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 nhưng là trước khác nay khác lúc ấy thiệu lăng cùng lê thư hân bởi vì nghèo mọi người đều trốn tránh kiêng dè nhưng là hiện tại bọn họ phá bỏ và di rời tin tức truyền ra tới này đồng học tự nhiên cũng liền mạo phao như là năm trước vay tiền lý san san lần này lại cấp thiệu lăng gọi điện thoại chúc tết cái kia dính thanh âm nghe được một bên lê thư hân đều đào lỗ tai thật mạnh hừ nếu là ngày thường thật không đến mức nhưng là ai làm lê thư hân mới vừa kiến t h ứ c t thiệu bằng cầu ba ba chuyện này đâu liền nghe được lý san san đối thiệu lăng n ị trăng miệng đô đô đều có thể quải chai dầu thiệu lăng thực mau treo điện thoại nhấc tay ta đều cho nàng kéo đen nàng lại thay đổi cái hào đánh tới lê thư hân lại kéo hắc thiệu lăng tuân mệnh chuyện audio được đọc ở cụ úc đọc truyện .com chương 42 đầu tư du lịch nghèo ở chợ đông không người hỏi d ầ u nơi núi thẳm có khách tìm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 đương nhiên tết nhất có người gọi điện thoại chúc tết kia khẳng định cũng đều là nói tốt nghe nói liền tính trong lòng biết lẫn nhau quan hệ như thế nào cũng sẽ không nói không dễ nghe lời nói tiểu béo nhãi con nhìn mụ mụ ba ba không ngừng tiếp điện thoại mắt to chớp chớp thịt thịt thịt chạy hướng về phía chính mình công viên trò chơi tiểu chào chào ở thùng giấy từ tìm kiếm nhảy ra một cái plastic điện thoại tiểu gia hỏa nhi cao hứng cầm lấy tới đem plastic điện thoại đặt ở bên tai oa lạp oa lạp học ba, ba ba mụ mụ bộ dáng đối với điện thoại nói chuyện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 Tiểu béo nhãi con nằm ở ba ba trên đùi, b ẻ gót chân nhỏ gặm thiệu lăng. Ai ta đi ngươi cho ta buông ra, ngươi vừa rồi còn đầy đất đi. Hiện tại liền phải gặm ngươi là muốn dơ chết ta đúng không? Tuy là thiệu lăng loại này, t h á o h á n từ cũng không thể nhịn. Hắn cúi đầu chọc một chút nhóc con khuôn mặt, không được hắn gặm chân. Nhóc con không phục múa may tiểu thủ thủ biện giải, m ô lạp lạp. xem ra nga tuy rằng b i ệ n r d à nhưng là tiểu hải nhi cũng biết chính mình nói không nên lời cái gì đạo lý n g ồ nha nửa ngày chính tám kinh nhi lời nói nhưng thật ra chưa nói một câu lại là ra quái thanh âm thiệu lăng lấy ra một cây bảo bảo chàng tiểu béo nhãi con lập tức an tĩnh lại hướng ba ba lộ ra nhất ngọt tươi cười ánh mặt trời ái cười hào bảo bảo thiệu lăng lại ăn không ăn chân tiểu béo nhãi con ánh mắt nhi phiêu một chút bất quá thực mau lắc đầu nói không ăn hào quyết đoán đâu như vậy tiểu chính là một cái t h ứ c thời vì tuấn kiệt tiểu hài nhi thiệu lăng mở ra bảo bảo chàng đưa cho nhóc con tiểu gia h ỏ a nhi lập tức vui vẻ ăn lên lê thư hân tiểu hài từ khẩu vị thật là kỳ quái nàng ăn vụng quá một con loại này bảo bảo ăn biển sâu ruột cá hương vị nhạt nhẽo ăn lên không mùi vị nhi nhưng là nhà hắn tiểu gia hy thích ăn đến không được quả thực là đồ ăn vặt bằng xếp hạng nam sóng vạn khác đều so ra kém lê thư hân rõ ràng không thể ăn t i ệ u Lăng, Tiểu h à i từ khẩu vị đạm. Hắn cúi đầu nhìn Lê Thư Hân mặt, nàng dựa gần, liếc mắt một cái xem qua đi q u ả thực vô cùng m ị n màng. Hắn tức phụ nhi đẹp thật đúng là đẹp. t i ệ u Lăng cúi đầu nhẹ nhàng nhéo nhéo Lê Thư Hân mặt cũng rất có lực đàn hồi a. Lê Thư Hân trừng lớn mắt nói t i ệ u Lăng, ngươi làm gì a? Này ê m đẹp còn v é o người. t i ệ u Lăng cười ta chính là xem ngươi đẹp. Lê Thư Hân nhếch lên khóe miệng. Lê Thư Hân đương nhiên biết chính mình không phải cái gì tuyệt thế đại mỹ nữ a, nhưng là bị người khích lệ đẹp, vẫn là sẽ cảm thấy thật vui vẻ. Ai không thích nghe lời hay a? Lê Thư Hân chờ tay cầu lấy Thiệu Lăng, ha ha cười. Thiệu Lăng, ngươi cười liền cười bái, như thế nào còn cười trộm tới? Lê Thư Hân, ai cần ngươi lo? t i ệ u Lăng trầm mặc nhìn Lê Thư Hân một chút, Lê Thư Hân đang muốn nói chuyện, đột nhiên đã bị t i ệ u Lăng đánh bất ngờ ôm lấy, hắn không chút khách khí cào ngứa nói, liền quản liền quản. Lê Thư Hân n g ô nàng sợ quá ngứa cười né tránh, t i ệ u Lăng cười ha ha, nói biết sợ rồi sao? Tiểu béo nhãi con ở một bên ăn cái gì xem náo nhiệt ha ha ha. Lê Thư Hân hảo a các ngươi cùng nhau khi dễ ta. t i ệ u Lăng liền khi dễ ngươi. hai người ở trong phòng khách hạt hổ nháo c h í n h nháo đến hăng hái. Lê Thư Hân điện thoại vang lên. Lê Thư Hân r i ũ i tay ngăn lại Thiệu Lăng, nói: điện thoại điện thoại, đừng náo loạn. nàng đi vào cười lay like qua điện thoại kinh ngạc. Đôi lông mày Nhi đều phải nhảy dựng lên, nói: là Vương Thái Thái. Thiệu Lăng ai? hắn đào đào lỗ tai, Lăng là không nhớ tới người này là ai. Lê Thư Hân liền phía trước Thiệu bằng mời khách cái k h i a n nhìn chúng ta bao bao Vương Thái Thái à. l ú c ấy có hai người nhớ kỹ lê thư hân điện thoại một cái là thôi đào một cái khác chính là vị này vương thái thái bất quá qua đi nhi hai nhà nhưng thật ra không có gì lui tới thiệu lăng cùng vị kia vương tiên sinh không có gì giao thoa vương thái thái tự nhiên cũng sẽ không quá liên hệ lê thư hân bất quá tân niên chúc tết điện thoại luôn là muốn tiếp lê thư hân tiếp khởi điện thoại cười nói vương thái thái tân niên hảo nha điện thoại kia đầu tạm dừng một chút cười nói tân niên hảo vị này vương thái thái vừa thấy liền không phải cái gì mà kỳ người thực mau liền đi thẳng vào vấn đề các ngươi phu thê cùng nhau đâu đi lê thư hân nhướng mày buồn bực thực đây là cái gì hỏi chuyện a nàng cười nói đúng vậy tết nhất chúng ta còn có thể đi chỗ nào a vương thái thái ngươi nàng trong thanh âm mang theo vài phần nghi vấn vương thái thái nhà ta lão vương cái này c ậ u đồ vật tết nhất người một nhà không ở cùng nhau ngược lại là nói muốn công thiệu bằng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài đánh bài ta này không phải cảm thấy không đúng l i n tưởng cha cha cương không nghĩ tới a hắn thật đúng là cho ta nói hiêu nói vượn thiệu lăng lê thư hân ngẩng đầu nhìn thiệu lăng liếc mắt một cái cười nói kia những việc này nhi chúng ta không hiểu được thiệu lăng giống nhau không thế nào theo chân bọn họ cùng nhau ngài hỏi nhà của chúng ta thiệu lăng là hoàn toàn vô dụng vương thái thái ta ai một nhà hỏi lê thư hân nga vương thái thái trước tiên cho ngươi chúc mừng năm mới chờ thêm xong năm cùng nhau đi dạo phố a lần này cũng không thể giống lần trước nói qua liền tính người nhưng đến cùng ta cùng nhau cho ta tham mưu tham mưu vương thái thái thuộc về rất t ự quen thuộc như người hơn nữa nói chuyện có điểm không lựa lời bất quá lê thư hân nhưng thật ra không có cự tuyệt nói hành A quá xong năm lại nói nàng thực mau treo điện thoại buông tay nói như thế nào đều đánh tới ta nơi này thiệu lăng không cần phải xen vào bọn họ phá sự nhi mặc kệ là thiệu lăng vẫn là lê thư hân bọn họ đều gương sáng n h i giống nhau đánh bài cái dám ma nếu thật là đánh bài bọn họ liền sẽ không gặp được thiệu bằng thiệu bằng đều có thể cõng trương nhã hơn ở bên ngoài sằng bậy vị kia lão vương phòng t r ừ n g cũng là giống nhau nàng chống nạnh cả giận nói thiệu lăng ngươi không được theo chân bọn họ nhiều lui tới thiệu lăng liếc nàng liếc mắt một cái lê thư hân hào hào người đều phải học hư thiệu lăng ta là cái loại này người lê thư hân ta phòng tai nạn lúc chưa xảy ra Tiểu Lăng ý vị thâm trường, ta đây mỗi ngày chứng minh một chút chính mình. Lê Thư Hân, Tiểu Lăng xem nàng hung ba ba bộ dáng, bật cười nói yên tâm đi, ta không phải loại người như vậy. Ta cũng bảo đảm ra nước bùn mà không nhiễm. Ngà không phi, ta cũng không có tiến vào nước bùn. Chúng ta căn bản liền không thấu cùng nhau a. Kỳ thật hắn trước kia liền không thế nào cùng Tiểu bằng những người đó cùng nhau chơi. Nếu không phải lần này đại gia cùng nhau bởi vì nuôi dưỡng vòng động rời, bọn họ thật là không có gì lui tới. thiệu lăng cảm thấy chính mình nếu bởi vì thiệu bằng bị giận chó đánh mèo kia thật đúng là quá đáng thương đậu nga đều không có hắn oan uổng chưa c h ừ n g thật là có thể hạ tuyết hắn nói không được ta còn là đến mỗi ngày chứng minh một chút chính mình ta nếu là liền điểm thể lực đều không có liền không thể làm chuyện xấu nhi đi lê thư hân không nhịn cười ra tới chọc hắn người có thể đi khai đi thiệu lăng một phen ôm tức phụ nhi không buông tay ta làm gì tránh ra ta tức phụ nhi đều như vậy lo lắng ta tự nhiên đến nhiều cuốn lấy ngươi chứng minh một chút chính mình lê thư hân cười khanh khách cười đủ rồi đột nhiên nghĩ đến nhi tử như thế nào không động tĩnh nhi lại vừa chuyển đầu liền nhìn đến nhóc con đã nằm ở trên sofa ngủ rồi được chứ thời gian thật là không còn sớm lê thư hân đẩy ra thiệu lăng nói ôm h à i tử về phòng ngủ thiệu lăng cảm thấy mỹ mãn tiểu gia hỏa này nhi rốt cuộc ngủ chúng ta đại nhân có thể chơi một chút đại nhân trò chơi Lê Thư Hân đỏ mặt, ngơ ư i c â m miệng. Thiệu Lăng, hắn chân thành đặt câu hỏi, ngươi thẹn thùng cái gì? Chúng ta cũng coi như là lão phu lão thê đi. Lê Thư Hân sặc thanh, ta cứ như vậy, như thế nào? Thiệu Lăng, ngươi cứ như vậy à, ngươi? Lê Thư Hân chạy nhanh ngăn lại hắn, cười nói, đừng nháo, đừng nháo ha, Nhi Tử ngủ đâu? Đừng đánh thức hắn. Thiệu Lăng nhìn chằm chằm Lê Thư Hân, hơn nửa ngày tiện nghi ngươi, ta ôm hắn. Lê Thư Hân giữ chặt Thiệu Lăng, chờ một chút đi diễn tiểu phẩm. Thiệu Lăng, triệu đại thúc, mỗi năm cũng liền hắn có điểm ý thứ ta còn có thể nhìn ra điểm náo nhiệt. Hai người giúp vào cùng nhau xem nổi lên TV, ta kêu mây trắng, ta kêu đất đen. Thiệu Lăng, phốc, Lê Thư Hân, này như thế nào vừa mới bắt đầu, ngươi liền cười rộ lên. Thiệu Lăng cười điểm thấp a, hắn cúi đầu m ổ tức phụ nhi một chút, lại xem nổi lên tiểu phẩm. mỗi năm tiểu phẩm đều có thể ra đời vài câu kim câu nhi năm nay cũng không ngoại lệ xem xong rồi triệu đại thúc tiểu phẩm ngoài cửa sổ lại lục tục vang lên pháo thanh thiệu lăng cấp nhi từ ôm trở về phòng này tiểu hải nhi giấc ngủ chất lượng nhưng thật ra thực hảo bên ngoài thanh âm lớn như vậy thật là một chút cũng không có ảnh hưởng hắn ngủ ngon lành thiệu lăng nhìn về phía lê thư hân nam nhân a chính là đến chứng minh chính mình sáng sớm ánh mặt trời phá lệ tươi đẹp đại niên mùng một là cái hảo thời tiết thiệu lăng phu thế sáng sớm lái xe hồi lâm thành tuy nói bọn họ đã dọn đến bằng thành nhưng là rốt cuộc không ít thân thích đều ở kia đầu nhi bọn họ không quay về không thể nào nói nổi kỳ thật cẩn thận lại nói tiếp lê thư hân biết đời trước bọn họ đều là không thế nào trở về đi trở về ăn tết cũng không thế nào la cả đảo không phải nói người trong thôn bỏ đá xuống giếng kia nhưng thật ra cũng không có nhưng là nhìn đến người trong thôn không thiếu được muốn nhắc tới động r ờ i kia sự kiện này xem như hai vợ chồng thật lớn chuyện thương tâm. Lê Thư Hân biết chính mình là thực trốn tránh, nàng biết làm người trốn tránh vô dụng tích tụ trong lòng càng là không tốt chính là nơi nào khống chế trụ đâu. Không thoải mái chính là không thoải mái, nếu không phải tích tụ trong lòng lâu lắm, nàng cũng không thể sinh bệnh treo. Nhưng là đời này, nhưng thật ra không có chuyện này nhi, nếu không có tự nhiên là phải đi về hào hào chúc Tết. t i ệ u Lăng mấy cái cô cô đều ở trong thôn đâu. Đại Niên mùng một sáng sớm, hai vợ chồng liền lái xe xuất phát. t i ệ u Lăng lái xe, Lê Thư Hân còn lại là cùng Tiểu Béo nhãi con ngồi ở mặt sau trên chỗ ngồi. Tiểu Béo nhãi con ngồi ở nhi đồng an toàn ghế dự thượng khỏe mạnh k h ó o khỉnh. Lê Thư Hân trong thôn không ít người đều dọn ra đi đi. Chúng ta như thế nào chúc Tết nha? t i ệ u Lăng, bọn họ cơ bản đều ở tại Thượng Vân thôn, cũng có linh tinh mấy cái ở tại Thang Khẩu thôn. bất quá chúng ta nhưng thật ra không cần hối hả ngược xuôi lão thư ký đã an bài người ở trong thôn nấu đoàn viên cháo mọi người đều sẽ hồi trong thôn đây là mỗi năm đều có hoạt động các gia các hộ đều sẽ hướng trong thôn giao điểm tiền sau đó đại niên mùng một cùng ngày trong thôn mua một quả i pháo hào hảo phóng một phóng lại nấu thượng một nồi to đoàn viên cháo đại gia một người một chén náo nhiệt náo nhiệt bọn họ thôn xem như tương đối đơn giản có thôn còn sẽ làm t h i ệ n cơ động cùng vũ long đội đây là sớm chút niên hạ tới thói quen rất có đại cách giải quyết nhi có chút tiểu nhân cách giải quyết nhi nhưng là nhất định phải vô cùng náo nhiệt năm rồi bọn họ thôn còn không có phá bỏ và di rời thời điểm đều làm đến lên hiện tại phá bỏ và di rời đại gia có tiền tự nhiên liền càng làm đến đi lên lê thư hân nơi nào giao bao nhiêu tiền a thiệu lăng 200. lê thư hân gật đầu 200 cũng không ít hiện tại rốt cuộc vẫn là thập niên 90. tuy nói là thập niên 90 cuối cùng nhưng là hai trăm cũng thật là không ít. Đuổi nhân tình đều xem như nhiều càng đừng nói tân niên họp mặt chúc tết. Người nói cái này bữa cơm đoàn viên có không giao tiền sao? Thiệu lăng có đi? Hắn cười lạnh một tiếng nói hồ đại nương khẳng định không giao. Nhân gia không giao tiền đều ngượng ngùng lại đây ăn uống. Nàng không giao tiền cũng ra mặt i à y có thể lại đây. Nói lên hồ đại nương tự nhiên khiến cho người nghĩ tới ngày hôm qua xuất hiện ở bằng thành tô tuyết kiều. Lê Thư Hân bát quái thực nói: người nói Tô Tuyết Kiều ngày hôm qua lấy cái gì lý do ra tới? Thiệu l ă n g lắc đầu: này ta thật đúng là không thể tưởng được. Tuy rằng Hồ Đại Nương Nhi tử đã không còn nữa, nhưng là nàng là kiên quyết không cho phép Tô Tuyết Kiều tái giá. Bởi vì nắm giữ trong nhà kinh tế quyền to cho nên xem Tô Tuyết Kiều xem đặc biệt khẩn. Tô Tuyết Kiều có thể ra tới vẫn là ở như vậy, đặc thù Nhật Tử ra tới thật là làm người hoàn toàn không thể tưởng được nguyên nhân. hai vợ chồng đều có chút buồn bực. Thiệu l ă n g hứng thú bừng bừng, chờ hồi sự Nhi ta hỏi thăm một chút đến lúc đó nói cho ngươi. Lê Thư Hân tốt nha, này bát quái hai ông bà nga. Hai người nói chuyện xe cũng khai vào thôn. Lê Thư Hân lúc này mới nghĩ đến một sự kiện nàng hỏi ngươi ba mẹ sẽ trở về sao? Thiệu l ă n g ta phòng t r ừ n g mười có tám chín là sẽ không. Bọn họ trước kia đều không trở lại, càng đừng nói hiện tại. Lê Thư Hân chúng ta đây còn phải lại đi một chuyến thị nội. thiệu lăng không đi cũng đúng đến lúc đó lại xem đi khi nói chuyện xe liền chạy đến thôn ủy hội đại viện nhi đừng nhìn bọn họ sáng sớm liền ra cửa nhưng là bọn họ tới thật đúng là không tính sớm trong thôn rất nhiều người đều ở trường hợp rất náo nhiệt vài người vừa xuống xe liền có tiểu bối nhi chạy tới chúc tết lê thư hân phái nổi lên bao lì xì bọn họ bên này bao lì xì giống nhau đều bao rất nhỏ lê thư hân cũng không bởi vì động rời mà thay đổi rốt cuộc 20 năm sau bọn họ bên này còn có bao 10 khối chính là đồ cái cát lợi cho nên hiện tại bọn họ cũng không xung đầu to chính là nên nhiều ít là nhiều ít tiểu hải từ lãnh một vòng bao lì xì giống như thủy chiều xuống giống nhau dầm một chút lại tan hải lan liền hướng về phía lê thư hân vứt tay a hân a hân ngươi tới tiểu béo nhãi con chạy nhanh ôm lấy mụ mụ chân Lê Thư Hân nhìn về phía Thiệu Lăng, nói: Ta lãnh nhi từ qua đi lạc. Thiệu Lăng cũng buôn nam đồng chí bên kia nhi đi qua cả trai lẫn gái, một hồi đại trúc tết. Tần Niên chính là như vậy náo nhiệt mấy cái trong thôn phụ nữ đang ở ngao đoàn viên c h á u cái gọi là đoàn viên c h á u cùng c h á u mồng 8 tháng chạp không sai biệt lắm, đều là những cái đó đậu đỏ đậu xanh đậu phộng long nhãn linh tinh này phụ trách ngao c h á u người cũng có chú ý đến là tứ giác đều toàn. hơn nữa địa vị đến cao một chút người như vậy mới có thể làm đương nhiên cũng không làm không trong thôn sẽ bao một cái bao lì xì cho nên mỗi một năm tranh đoạt làm này phân công đều không ít lê thư hân bọn họ như vậy tiểu tức phụ nhi là hoàn toàn luân không thượng đương nhiên lê thư hân cũng thật là không nghĩ luân thượng nàng không thèm để ý nhưng là để ý người không ít ngao c h á o vài vị đều rào rạt đắc ý c ả m dương cao cao Lê Thư Hân cũng hiểu được, cũng chính là mấy năm nay, lại quá mấy năm kinh tế phát triển càng ngày càng tốt, người cùng người ngược lại là càng lúc càng mờ nhạt. Loại này hoạt động cũng liền chậm rãi đã không có, giống như cũng không cần cố ý hủy bỏ chính là yên lặng liền biến mất. Bất quá hiện tại nhưng thật ra náo nhiệt khẩn đâu. Lê Thư Hân thỏ lại gần cười nói: các ngươi tới nhưng thật ra sớm. Hải Lan, đó là chúng ta trụ gần a ta sáng sớm liền tới đây. Lê Thư Hân bọn họ một đường vào thôn, nhìn đến lại hủy đi không ít phòng ở Hải Lan gia cũng ở trong đó. Nàng to mò hỏi nhà ngươi phá bỏ và di rời xong rồi. Ta nhớ rõ ngươi nói đóng thêm phòng ở còn không có xử lý à? Hải Lan, ngươi xem ngươi này tin tức không linh thông đi. Lại có tân tin tức. Lê Thư Hân nhướng mày ân. Tháng chạp 29 r gia tân chính sách hậu kỳ đóng thêm phòng ốc dựa theo phí tổn giới cấp. Tuy nói uổng phí lực không kiếm tiền, nhưng là nhà ta vẫn là k ý tên. Hải Lan hỉ khí dương dương, đây là tự nhiên a. Như vậy nhiều nhân gia đều phá bỏ và di rời nhà hắn còn không có, nàng có thể không nóng này sao? Thật thật nhi là lo lắng. Này không tháng chạp 29 chín h sách vừa ra tới, bọn họ toàn r a cộng lại một chút liền đồng ý thí tên. Tưởng dựa đóng thêm phòng ở nhiều được đến điểm cái gì, nàng cảm thấy là quá sức. Nếu thật sự dễ dàng như vậy liền đồng ý cũng không đến mức ma hơn nửa năm. Hiện tại cái này chính sách Hải Lan đã nhận. tháng chạp 29, n vậy ngươi ra không chuyển nhà đi ta nhìn đến nhà ngươi tường h viện đều đầy a hải lan đúng vậy hiện tại là ký tên liền đẩy tường ngoài một tháng chuyển nhà kỳ hạn chúng ta này không phải đuổi kịp ăn tết có thể nhiều đến một tháng ta liền chuyển nhà phí đều bắt được nàng đắc ý rào rạt cảm thấy chính mình chuyện này làm khôn khéo nàng cùng ngày liền ký tên liền có thể bắt được chuyển nhà phí cùng thuê nhà phí mà bởi vì ăn tết bọn họ ngược lại là nhiều một tháng giảm sóc hai tháng đâu so người khác thêm một cái nguyện a nàng cao hứng cùng ngày chính sách một chút tới liền có mời ư mấy hộ ký tên đại gia kỳ thật đều nóng nảy ta hiện tại còn ở tại nguyên lai phòng ở tuy rằng không có sân nhưng là ta tính toán trụ mãn hai tháng mới đi đâu lê thư hân bừng tỉnh đại ngộ thiệu lăng đưa heo kia một ngày còn không đến tháng chạp 29 cho nên không biết cái này tân tin tức đâu nàng nhìn về phía nơi xa thiệu lăng người này đang ở nơi xa hít mây n h à khói mặt mày đều là cười vừa thấy liền hiểu được tám phần cũng đang nghe bát quái lê thư hân tưởng buổi tối bọn họ trở về có thể cho nhau giao lưu một chút bát quái tin tức đúng rồi ngươi hiểu đi lão hải thúc hiện tại còn không có chuyển nhà lê thư hân gì nàng nhớ rõ lão hải thúc 3-4 tháng trước lúc ấy thiên còn không có lạnh bọn họ hai vợ chồng già liền ký tên a ban động rời từ bọn họ không đi Hải Lan, đương nhiên không. Ban động rời khẳng định không cho bọn họ chủ a. Bất quá thượng có chính sách hà có đối sách a. Ta cùng ngươi g i ả n g a ở tiết kiệm chuyện này nhi thượng lão Hải thúc nếu là dám nói đệ nhị không có người dám nói đệ nhất này thật là vũ trụ mạnh nhất người. Ngươi nhìn nhìn, ngay cả Hải Lan một cái nông thôn phụ nữ đều có thể nói ra cái này, có thể thấy được cỡ nào khiếp sợ. Lê Thư Hân lập tức vui sướng, như thế nào như thế nào. Hải Lan. Lê Thư Hân phát hiện chính mình trong giọng nói xem náo nhiệt điều chỉnh một chút ngữ khí nói: Lão Hải thúc cũng là thiệu lăng lão d ư ợ c chúng ta vẫn là quan tâm hắn. Hải Lan cho nàng một cái ta hiểu ánh mắt nhi rằng thật nàng mỗi lần về nhà mẹ đẻ nói lên lão Hải thúc đều là đề tài vai chính nhi đâu. Hắn là mỗi ngày một cái tình tiền t â n kỹ xảo làm người xem thế là đủ rồi. Hải Lan, lão Hải thúc nhà bọn họ động rồi một tháng chuyển nhà hắn là cuối cùng một ngày mới đi. nhưng là hắn nhưng không thuê nhà, hắn dọn tới rồi hàng xóm nhà họ Hoàng Lê Thư Hân ai Hải Lan nhà họ Hoàng so với hắn chậm nửa tháng ký tên nhưng là nhà họ Hoàng so lão Hải thúc sớm một ngày dọn đi kỳ thật trong thôn đại đa số đều cùng nhà ngươi giống nhau trên cơ bản sẽ không trụ mãn một tháng ký tên lúc sau không sai biệt lắm lại trụ một đoạn thời gian tìm được địa phương liền sẽ chuyển nhà này không phải trung gian liền có cái khe hở lão Hải thúc chính là bắt được cái này khe hở nhà họ Hoàng dọn đi rồi hắn cùng người một thương lượng liền trụ đi vào nhà họ hoàng không tới nhật t ử bên trong lại có người trụ phá bỏ và di rời đơn vị tự nhiên sẽ không hủy đi sau đó không sai biệt lắm nhật từ tới rồi lão hải thúc lại tìm tiếp theo ra lê thư hân khiếp sợ mở to mắt miệng cũng đã lớn thành o hình kia đại gia cũng không có khả năng một cái luân một cái dọn đi a luôn có bán hết hàng thời điểm đi hải lan gật đầu có a đi thân thích r a ở nhờ a nhà ngươi mấy cái thân tích đều luân biến, bất quá lão hải thúc cũng không bạch trụ, nói là cho quét thức nhà ở để tiền thuê nhà. ăn cơm nói hải lan tạm dừng một chút nói, hắn đều là ở trong sân chính mình làm một chút đơn giản. lê thư hân, hảo huyền bọn họ chuyển nhà, bằng không cũng là một trong số đó. hải lan cũng là vẻ mặt ngươi nhưng may mắn chính mình dọn đi rồi đi. lê thư hân, lão hải thúc thật là thần nhân vậy. bất quá tưởng t ư ở n g cũng không kỳ quái a. năm đó nàng cùng Thiệu Lăng muốn kết hôn, sửa chữa lại phòng ở Thiệu Lăng ra n ã y muốn tạm thời đi ra ngoài trụ ở tại Thiệu Lăng mấy cái cô cô trong nhà đến phiên tiểu nữ nhi thời điểm mua một cọng hành lão hải thúc đều ghi sổ kia chính là hắn cha vợ cùng mẹ vợ a mỗi ngày ghi sổ mỗi ngày buổi tối còn muốn phục bàn khí hai vị lão nhân không muốn không muốn tuy nói không có cùng hai vợ chồng già đòi tiền. nhưng kia thiệu lăng cũng không bạch làm ra n ã i ở mấy cái cô cô trong nhà ở hắn lâu lâu đi võng cá nhưng thật ra cấp mấy cái cô cô đều tặng không ít muốn nói lên lúc ấy thiệu lăng cùng mấy cái cô cô quan hệ đều so cùng chính mình cha mẹ càng tốt bất quá lê thư hân cảm thấy theo chân bọn họ cũng chính là trên mặt cảm tình là được càng sâu thật sự không cần nàng có đời trước ký ức đời trước nhà bọn họ xảy ra chuyện nhi vừa nghe nói yêu cầu như vậy nhiều tiền những người này cũng không dám ngoi đầu nhi vẫn là lão thư ký lãnh tô tuyết liên thiệu kiệt mấy c á i người trong thôn vẫn luôn giúp đỡ c h u toàn lão thư ký tuổi lớn chủ yếu vẫn là tô tuyết liên phụ trách giao thiệp cho nên liền tính là trọng sinh không có lui tới lê thư hân nhìn đến tô tuyết liên cũng thân hậu người đi không thể xem hắn nói gì đó muốn xem hắn làm cái gì lúc ấy bọn họ phu thê cũng chưa trông cậy vào người khác có thể làm thượng vội nhưng là dọa không dám lộ diện nhi sợ bị dính lên gặp mặt trốn tránh đi cũng là làm nhân tâm rét lạnh nàng lý trí thượng có thể lý giải cảm tình thượng không thể cho nên trọng sinh trở về lê thư hân đối những người này đều là cách một tầng khách khí là có nhưng là kết giao nhưng thật ra không có bất quá cũng may nàng cùng những người này vốn dĩ cũng không xem như rất quen thuộc lui tới không nhiều lắm đừng nhìn nàng g ả lại đây đã nhiều năm nhưng là mới vừa kết hôn nàng muốn đi làm sau lại mang thai ra cửa cũng ít trong thôn thật là náo nhiệt a Lê Thư Hân thiệt tình cảm khái đó là đương nhiên nga đúng rồi còn có một chuyện tốt nhi nói lên cái này Hải Lan mặt mày đều là ý cười nói cho Lê Thư Hân có cái rất tốt chuyện này Lê Thư Hân ý vị thâm trường nở nụ cười rất tốt chuyện này là an lợi vẫn là Tráng Dương b ồ thận mỹ dung dưỡng nhan dược. tuy rằng trong khoảng thời gian này không ở trong thôn nhưng là lê thư hân cũng là cảm thụ quá chân thành tha thiết đẩy mạnh tiêu thụ bán cái gì hải lan nơi nào là bán đồ vật nga không phải a hai người đang nói nhị mờ cũng thấu lại đây nói a hân bán đồ vật đều là lão hoàng lịch hiện tại đại gia nhưng không mua lê thư hân ân nàng nhướng mày hải lan hạ giọng cười nói mọi người hiện tại nhưng không có gì hảo mua được chúng ta cảm thấy bán cái này bán cái kia cũng thực hố giống như là chúng ta mua máy nghe nhạc cầm tay chất lượng nhưng kém, không mấy ngày liền hỏng rồi. còn có mua thực phẩm chức năng ăn xong rồi ngủ không yên. dù sao chính là thật không tốt. hiện tại chúng ta nhưng không mua mấy thứ này. nghe bọn hắn hồ liệt liệt mơ tưởng h hố đi ta một phân tiền. chúng ta hiện tại nhìn chúng cũng không phải là cái này. ta nói cái này chuyện tốt nhi là miễn phí du lịch. lê thư hân miễn phí du lịch. còn có chuyện tốt nhi sao? hải lan chính là có loại chuyện tốt này n h p cái này nhưng không thường có nếu không phải người quen nhân gia còn không mang theo chúng ta đi đâu lê thư hân nhìn về phía nhị mợ thâm niên mắc m ư u bị lừa người bệnh lập tức vội không ngừng gật đầu nói ngươi đừng tưởng rằng chúng ta nói bậy thật sự có ngươi biết hồ đại nương đi lê thư hân khoe miệng run rẩy một chút nói ta không biết ai cũng không thể không biết nàng thiên hạ đệ nhất càn quấy lão thái thái nói chính là nàng Lê Thư Hân, n g a đúng rồi. Nhà hắn ký tên sao? Không có, nhà hắn chỗ nào có thể tùy tiện ký tên a? Này lão thái thái công phu s ư từ n g o ạ c nói nhà hắn già già trẻ trẻ, hắn nam nhân đi được sớm, nhi tử đi được sớm, cần thiết chiếu cố nhà bọn họ không cho gấp ba không chịu đi. Lê Thư Hân, hành đi. Nàng cao hứng liền hào. Hiện tại nhân gia phá bỏ và di rời làm đều vòng quanh nhà bọn họ đi. Hải Lan bổ sung, nàng mỗi ngày nhi đ ổ nhân gia phá bỏ và di rời làm người. gặp được người liền đệ nhất tranh liền lan lộn khóc kêu nam nhân kêu nhi tử nói là người ta khi dễ nàng nhân gia nói bình thường chính sách nàng còn không đồng ý một hai phải gấp ba thật là chữ thiên đệ nhất hào gậy thọc cướt bất quá ngươi đừng nhìn đây là cái gậy thọc c ư t nhà hắn nhưng thật ra có không tồi người nàng con dâu nhưng thật ra một cái người tốt lê thư hân tô tuyết kiều là người tốt nàng không tin Tô Thuyết Kiều Bạch liên hoa đẳng cấp nhưng không thấp. Lê Thư Hân hỏi các ngươi nói rất đúng chuyện này cùng nàng có quan hệ sao? Hải Lan gật đầu đúng vậy. Nàng còn chưa nói xong câu chuyện nhi đã bị nhị mợ đoạt qua đi nói này a Kiều thật là người tốt, đừng nhìn ta làm cho các ngươi mặt nhi nhưng là ta cũng đến nói như vậy. Chúng ta thôn này đó tiểu tức phụ nhi có một cái tính một cái đều không bằng nàng. Ngươi nhìn xem nàng đối mặt hồ đại nương như vậy ác bà bà. Nàng nói một câu không tốt sao? Không có. thật đánh thật chiếu của bà bà mặc dù là nam nhân đều đi nàng còn làm người thủ kiên quyết không tái giá mà hiện tại nàng tìm được rồi công tác cũng đều trước tiên cho chúng ta trong thôn mưu phúc lợi thật là người bình thường làm không được à lê thư hân nàng giúp đỡ giật dây bắc cầu còn không phải sao lời này âm vừa ra liền nghe được có người kêu tới tới lê thư hân xem qua đi liền thấy hai chiếc mini bus khai vào thôn ủy hội xe thượng dẫn đầu xuống dưới chính là tô tuyết kiều nhị mợ gì như thế nào là a kiều a bên cạnh một cái khác t i ể u tức phụ nhị ở tại hồ đại nương tô thiết kiều ra cách v h á c h giúp đỡ giải thích nói a kiều thật là vì chúng ta thôn d ầ u túi ruột nàng tối hôm qua 11 giờ mới trở về sáng nay 4 điểm liền lại đi ra ngoài vội cái không được nàng là không dễ dàng lê thư hân thầm nghĩ nguyên lai like, tô thiết kiều này đây cái này lý do đi ra ngoài lúc này thôn trưởng đã dơ lên loa nói đại gia các gia phái một cái đại biểu các gia phái một cái đại biểu tiến lên những người khác tận lực sau này lui lê thư hân ôm nhi tử tiểu béo nhãi con r ỗ i tay nhỏ ô ô c ặ n bã muốn đi phía trước đi lê thư hân nhìn thiệu lăng đứng ở một bên nàng so một cái thủ thế ôm nhi tử đi phía trước đi rồi vài bước lúc này đi theo tô tuyết kiều phía sau người cũng đều theo thứ tự xuống xe mười mấy người cả trai lẫn gái tất cả đều ăn mặc tây trang sơ mi trắng một đám t h o ạ t nhìn liền cùng bảo hiểm đẩy mạnh tiêu thụ viên d ư ờ n g như trong thôn thực mau liền mang lên bàn ghế một đám người một loạt ngồi xuống tô tuyết kiều cũng ở trong đó hồ đại nương không biết khi nào tới rồi đắc ý rào g i ặ t nói các ngươi những người này a chính là gặp được con dâu của tai nhi nhưng phàm là đổi một người đều sẽ không cho các ngươi lớn như vậy chỗ tốt ngày thường cũng không thấy các ngươi đối ta thật tốt, nhà của chúng ta chính là lấy ơn báo oán. yên lặng một chút, đại gia yên lặng một chút. thôn trưởng mỉm cười, hiện tại làm chúng ta hoan nghênh sinh đẹp quốc ca mát du lịch đầu tư công ty hữu hạn chú quốc gia của ta chi nhánh công ty ô m tổng nói chuyện. cầm đầu trung niên nhân đứng lên, d ỗ i tay ý bảo một chút mỉm cười nói chào mọi người. kẻ hèn họ uông đảm nhiệm chính là xinh đẹp quốc chú bằng thành chi nhánh công ty tổng giám đốc ta công ty với 100 năm trước ra đời với xinh đẹp quốc đến nay ở đông kinh seoul băng cấp cùng với s i n ga-po r e chờ mà đều có chính mình chi nhánh công ty mà quốc nội bằng thành còn lại là đệ tam gia chi nhánh công ty đệ nhất gia cùng đệ nhị gia phân biệt ở thủ đô cùng ma đô nhiều năm như vậy chúng ta công ty phát triển thập phần nhanh chóng quảng chịu khen ngợi ta công ty dựa vào đầu tư cầm đầu du lịch vì phụ lại phong phú đại gia tiền bao đồng thời cũng phong phú đại gia tầm mắt mang đại gia lãnh hội non sông gấm vóc vốn dĩ chúng ta là không tính toán tới chúng ta thôn tin tưởng ở bằng thành thị nội chúng ta hoạt động sẽ khai triển càng tốt nhưng là ta công ty viên chức tô tuyết kiều tiểu thư tận lực đề cử cho nên chúng ta tới chúng ta mang theo chân thành đi tới tiểu béo nhãi con a o a o hắn cũng nghe không hiểu nhưng là nghe được thực vui vẻ cái này thúc thúc hảo sẽ biểu diễn nga tiểu béo nhãi con h a h a h a lộ ra tươi cười lê thư hân mặc sờ xem náo nhiệt mà nơi xa nàng nam nhân càng là ôm ngực xem sung sướng tóm lại bọn họ hai vợ chồng là đều không tin này đó lê thư hân là trọng sinh đẳng loại này kịch bản thấy được nhiều đến nỗi thiệu lăng lê thư hân cũng tin tưởng thiệu lăng sẽ không mắc mưu hắn thời trẻ chuyển rách nát như thời điểm gặp qua nhiều ít so này càng hố tra chuyện này mà lúc này uông tổng còn ở nói dài dòng đắc chúng ta công ty áp dụng chính là đầu tư du lịch phương thức chia làm mấy c á i cấp bậc đầu tư người đem tiền tồn tại ngân hàng ngân hàng chỉ biết cho các ngươi thiếu thiếu lợi tức thiếu thiếu nhưng là người đem tiền tồn tại chúng ta nơi này không những có thể thu hoạch cách x ù lợi tức còn có thể thu hoạch phong phú tinh thần thế giới ở cách x ù lợi tức đồng thời ta công ty sẽ bảo đảm mỗi cái quý tổ chức một lần tỉnh ngoài du lịch mỗi tháng tổ chức một lần vùng ngoại thành du này đó đều là chân thành hồi quỹ cho đại gia. đúng vậy, cái này t ừ n h i s n xuyên qua chúng ta hoạt động trước sau, đó chính là hồi quỹ. chúng ta công ty làm lần này hoạt động vì chính là hồi quỹ, là chân thành hồi quỹ làm đại gia cảm nhận được chúng ta công ty thực lực cùng thành ý. cho nên lúc này đây chúng ta đệ nhất kỳ hoạt động là miễn phí du lịch. vòng thứ nhất chúng ta không thu a tiền, miễn phí mang đại gia du lịch. làm đại gia lãnh hội một chút chúng ta công ty văn hóa cũng kiến thức một chút chúng ta công ty thực lực hắn kích động hô lớn đúng vậy không cần tiền không cần 998, c không cần 6 bát bát càng không phải nhị bát tám cùng một bát bát chúng ta không làm kịch bản chúng ta là chân thành miễn phí chỉ có chân thành mới có thể làm mọi người xem đến chúng ta công ty phong phú dân chúng tinh thần thế giới trọng đại quyết tâm nhưng là ta tin tưởng đại gia cũng minh bạch chuyện tốt như vậy nhi cũng có phải hay không tùy thời tùy chỗ đều có thể vô điều kiện đưa cho đại gia chúng ta công ty tuy rằng thực lực phi thường hùng hậu nhưng là rốt cuộc chúng ta chi nhánh công ty là vừa khai trương tinh lực còn hữu hạn cho nên lần này tổ chức đại gia du lịch chúng ta ở nhân viên thượng khả năng sẽ có khống chế dựa theo sớm định ra kế hoạch chúng ta công ty là kế hoạch vòng thứ nhất 60 người nhưng là ở tô thuyết t i ề u tiểu thư cực lực tranh thủ hạ chúng ta gia tăng rồi nhân số đây là tô tuyết kiều tiểu thư vì đại gia tranh thủ đại gia muốn cảm tạ tô tuyết kiều tiểu thư nhưng là số lượng hữu hạn vì có thể làm càng nhiều gia đình thể nghiệm đến chúng ta cam á t chân thành chúng ta tận lực phân tán lên một nhà chúng ta chỉ hấp thu một người cái này đoàn chúng ta cũng chỉ có thể chống đỡ 100 người 100 nhân vi đủ quân số đủ quân số dư lại người về sau suy nghĩ tham gia cũng chỉ có thể gia nhập chúng ta công ty đại gia đình mới có cơ hội hiện trường lập tức ong ong ong, lúc này lập tức có khôn khéo kêu lên, ta báo danh, ta muốn báo danh, ta cũng báo danh ta trước, như thế nào chính là ngươi trước ta trước tới cần thiết có ta. tuy rằng mọi người đều là nông thôn dân chúng, nhưng là cũng là nghe được rõ ràng, này miễn phí du lịch liền có 100 người, dư thừa đã có thể không có cơ hội này, có cái gì so miễn phí du lịch còn càng có lực hấp dẫn đâu. thời buổi này nhi. không phải cơ quan đơn vị chính là rất ít có đơn vị tổ chức đi ra ngoài du lịch đến nỗi dân chúng kia gàng là không có cơ hội như vậy. đương nhiên cũng là có thể chính mình tiêu tiền nhưng là ai bỏ được đâu. đại gia nhưng đều hiểu được đi ra ngoài một chuyến đó là không ít tiền. trong lúc nhất thời thật là tình cảm quần chúng t r à o dân g lê thư hân suýt nữa làm người cấp đánh ngã nàng chạy nhanh ôm h à i tử lui về phía sau thật sâu thở ra một hơi này cũng quá dọa người đi bình tĩnh đại gia bình tĩnh một chút. Ưu tổng còn ở gào giống. Lần này chúng ta lựa chọn du lịch địa điểm là thủ đô. 7 ngày thủ đô du. Nếu nói có người đã đi qua không nghĩ lại đi cũng không cần báo danh. Người một nhà thương lượng hảo lại báo danh. Chúng ta một nhà nhiều nhất cấp một cái danh ngạch 100 người đủ quân số mới thôi. Này nhắc tới thủ đô, đại gia càng thêm hưng phấn lên. Một đám kích động không được nhị mợ điên cuồng đi phía trước hướng. Ta còn chưa có đi qua thủ đô đâu. lão hải thúc càng là giống như một đầu man niu điên cuồng đi phía trước hướng ta số tuổi đại ai cho ta đụng phải phải bồi tiền lời này vừa ra lập tức tránh ra vài cái lão hải thúc thuận thế chui vào trước nhất biên mặt khác một ít số tuổi đại vừa thấy lão hải thúc cái này thao tác học được học được này đó lão nhân a ngày thường làm việc như cùng con bò giả giống nhau lúc này nhưng thật ra suy yếu không được ai một chạm vào liền phải đào một đám đều thuận lợi bắt được phía trước xanh ngạch Lê Thư Hân nhìn lửa nóng, không khí cảm khái rõ ràng là đại niên mùng một tới chúc tết, nhưng là đại gia giống như đối du lịch càng cảm thấy hứng thú. Bất quá tưởng cũng đúng vậy, miễn phí ai không thích đâu. Nàng trên mặt không có h i ề n lộ ra tới, nhưng là trong lòng lại chật chật chật. Lúc này nàng thình lình trợn to mắt, nháy mắt đôi mắt chính viên, mắt hạnh nhi t r ừ n g to. Nàng thế nhưng nhìn đến Thiệu l ă n g cũng t ễ đến phía trước. Lê Thư Hân, lão công của ta ngươi lộng gì liệt? Lê Thư Hân mộng bức nhìn Tiệu h Lăng nhiệt liệt gửi đến phía trước báo danh, cả người giống như một con dại ra thò con, ngốc hô hô nhìn Tiệu h Lăng, Tiệu Lăng bài trừ tới hướng về phía Lê Thư Hân cười. Lê Thư Hân, n g ư ờ i báo danh. Tiệu Lăng cười ta này không phải nghĩ có tiện nghi không chiếm bạch không chiếm sao? Lê Thư Hân khoe miệng run rẩy một chút hạ giọng chúng ta cũng không kém như vậy mấy cái tiền ngươi đến mức này sao? Theo chân bọn họ cùng đi, nhất định thực bị tội. liền tính là miễn phí, Lê Thư Hân cũng không tin sẽ thật tốt. Rốt cuộc nếu điều kiện quá hảo như vậy đầu tư không khỏi cũng quá lớn, ai biết những người này có bao nhiêu người có thể trở thành bọn họ tiềm tàng khách hàng đâu? Cho nên không cần tưởng đều biết điều kiện khẳng định là rất kém cỏi. Lại nói một nhà liền một người, ngươi đi rồi ta cùng tiểu béo nhãi con làm sao bây giờ nha? Lê Thư Hân ngửa đầu nói ta một người không được. Tiệu l ă n g xem nàng làm nũng, cười sờ s o ạ n một phen tức phụ nhi mặt Hải Lan từ trong đám người một bài trừ tới liền nhìn đến bọn họ phô t h ê nhị oai bộ dáng ách thật là hảo dầu mỡ a nàng run run vai tránh ra. Tiệu h l ă n g lôi kéo Lê Thư Hân đi vào một bên cúi đầu chống cái chán của nàng nói ta này không phải lòng hiếu kỳ trọng muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra sao. Lê Thư Hân nhấp môi hết chỗ nói rồi nàng trước kia như thế nào không biết Tiệu h l ă n g lòng hiếu kỳ như vậy trọng đâu. nàng làm nũng l ặ ạ n c h ọ n thiệu lăng ống tay áo nói người bỏ được đem chúng ta nương hai nhi ném ở nhà a đừng đi l ạ c thiệu lăng chớp chớp mắt nói vậy được rồi nếu người chịu đáp ứng ta một điều kiện ta liền không đi hắn mỉm cười nhìn thẳng lê thư hân sâu kín nói người phải đáp ứng sao lê thư hân người còn chưa nói chuyện gì nhi đâu thiệu lăng ghé vào nàng bên tai nói thầm vài câu lê thư hân nàng mặt dần dần đỏ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thiệu Lăng, nói: người cố ý đi. Thiệu Lăng nhún vai, bật cười, vô tội mặt người không nghĩ làm ta đi, ta liền phải để điều kiện a. l ê Thư hân h ừ một tiếng, đi đi đi, vậy ngươi đi a. nàng lẩm bẩm, người liền cố ý tính kế ta, ta mới không ăn a phi. chương 43 giúp một chút. l ê Thư hân cùng Thiệu Lăng phô thê cũng là thật lâu, nàng nhưng thật ra không biết Thiệu Lăng còn có như vậy hứng thú. nàng từ trên xuống dưới đánh giá thiệu lăng nói ngươi lại không phải tham tiện nghi người ngươi làm gì a thực mau nàng thấp giọng ngươi cùng ta mồm mép bịt người cũng đừng trộn lẫn những việc này nghi a loại này âm mưu thật là vừa thấy một c á c h chuẩn hà tất rào hợp đi vào làm nhân gia giết heo tuy rằng thiệu lăng thực khôn khéo chính là lê thư hân cũng không dám nói thiệu lăng liền sẽ không bị lừa rốt cuộc a hiện tại còn không phải internet phát đạt thời điểm đại gia còn không có hoàn toàn chọc phá âm mưu đa dạng nghi Lê Thư Hân rất sợ nàng nam nhân bị hố loại này đầu tư khen thưởng du lịch hình thức ở 10 năm sau sau vẫn là rất nhiều loại này âm mưu chính là trước hạ tiền vốn chờ ngươi tham tiện nhi nhập cục lúc sau liền sẽ thực mau thành lập tín nhiệm do đó bắt được tuyệt bút đầu tư cái gì lãi nặng tức cái gì du lịch đừng nhìn nói một năm vài lần vài lần nhưng là rốt cuộc nhân gia định chính là một cái quý một lần xa đồ đánh giá một cái quý tới rồi người cũng liền chạy Lê Thư Hân ngươi đừng đi a. Tiệu Lăng nhớ ư n g mảy, người lo lắng ta bị lừa. Lê Thư Hân gật đầu, đúng vậy. Nàng nhưng thật ra cũng không cất giấu, nói thẳng ra bản thân lo lắng. Ta chính là không yên tâm. Những cái đó tiến vào bán hàng đa cấp người còn cảm thấy chính mình nhất định sẽ không bị tẩy não đâu, kết quả đâu. Mười cái đi vào đánh giá cũng liền có một cái thanh tỉnh ra tới. Lê Thư Hân là thật sự không yên tâm, nàng cái dạng này Tiệu h Lăng cũng không hù dọa nàng. hắn nắm lê thư hân tay đi vào một bên nhi tiểu béo nhãi con e a một tiếng đào đào lỗ tai làm ra một bộ cũng muốn nghe bộ dáng thiệu lăng tiểu tử này hắn xoa xoa tiểu béo nhãi con khuôn mặt nói ngươi cái tiểu gia hỏa nhi lê thư hân ngươi nói nha đừng úp úp m ở m ở được không thiệu lăng cười hạ giọng nói vừa rồi lão thư ký tìm ta hỗ trợ làm ta đi theo cùng đi giúp đỡ nhìn chằm chằm một nhìn chằm chằm Lê Thư Hân kinh ngạc nhìn Tiệu Lăng nói: Lão thư ký cho ngươi đi. Bọn họ thôn thư ký tuổi không nhỏ cơ bản không quá quản sự nhi, mọi việc nhi đều là thôn trưởng ở phía trước đấu tranh anh dũng. Như là vừa rồi chính là thôn trưởng tiếp đãi ôm tổng đoàn người. Lê Thư Hân kinh ngạc, lão thư ký không phải mặc kệ chuyện này, lại nói liền tính là nhìn chằm chằm một nhìn chằm chằm cũng khẳng định là tìm trong thôn người a như thế nào sẽ tìm ngươi a. Tiệu Kiệt không phải so ngươi thích hợp a, nhân gia là cảnh sát nhi. Tiệu Lăng, Tiệu h Kiệt muốn đi làm, lại nói hắn thật là muốn đi. Phòng t r ư n g Nhân gia cũng không thể dẫn hắn, càng là có miêu nhị, càng là phòng bị hắn loại người này. Đến nỗi những người khác bởi vì bọn họ xuẩn a, nhìn đến có chỗ lợi liền điên cuồng đi phía trước hướng, liền tính là hoài nghi có điểm cái gì miêu nhị cũng tự cho là thông minh, cảm thấy chính mình tuyệt đối không phải là cái kia bị lừa. Nhưng là ta liền không giống nhau, vừa thấy chính là thật khôn khéo giỏi giang. Lê Thư Hân, nàng bĩu môi. Tiệu l ă n g xoa bóp Lê Thư Hân mặt, nàng mặt thật sự thực hảo, niết tràn đầy cái kia cái kia cái gì tới, ngà đối collagen, thật là nộn giống thủy đậu hù. Tiệu h l ă n g còn ở cảm khái n h à mình tức phụ nhi khuôn mặt xúc cảm, Lê Thư Hân nhưng thật ra ngẩng đầu nói, vậy ngươi liền tính đi thì thế nào? Bọn họ nếu thật sự bị lừa dối muốn gia nhập ngươi còn có thể ngăn đón. Nhân gia còn cảm thấy ngươi xen vào việc người khác nhi, ngăn đón nhân gia phát tài đâu? t i ệ u Lăng nhẹ giọng cười nói ta cũng là như vậy cùng lão thư ký nói a lão thư ký nói ta cái gì cũng không cần phải xen vào chính là đi theo đi xem chuyện gì xảy ra nhớ rõ ai là cái tình huống như thế nào trở về nói cho hắn là được l ê Thư Hân khóe miệng run rẩy vô ngữ hắn này làm đến cùng phim đ i ệ p viên dường như bất quá thực mau l ê Thư Hân đột nhiên phản ứng lại đây Hồ Nhi g nhìn t i ệ u Lăng nói ngươi không phải như vậy hảo tâm người đi. t i ể u Lăng bật cười, nhướng mày cảm khái, đây là người hiểu ta, A Hân cũng. Lê Thư Hân, ngươi có thể được đến cái gì chỗ tốt? Tiệu Lăng, ta nhận thầu phía đông cách kia tiểu núi hoang. Lê Thư Hân sừng sốt nói, tiểu núi hoang. Tiệu Lăng, đúng vậy. Hắn mỉm cười, tuy nói ta là cái gia đình chủ phu ở nhà mang hài tử, nhưng là luôn là nhàn rỗi cũng quái không thú vị. Ta tính toán ở tiểu núi hoang thượng dưỡng một ít gà vịt ngỗng, thuần thiên nhiên vô ô nhiễm thế nào. Lê Thư Hân ngốc ngốc nhìn Tiệu Lăng. Tiểu l ă n g nhướng mày, ngươi không đồng ý à? Lê Thư Hân nuốt một chút nước miếng, nói: Ngươi như thế nào nghĩ đến nhận thầu Tiểu núi hoang? Cái này Tiểu núi hoang ở vào bọn họ thôn nhất phía đông nhi, dưới chân núi chính là một cái khác thôn thôn dưới tuyến, bởi vì trên núi cây rừng tươi tốt mà hiện tại quốc gia chính sách vẫn là thực chú trọng núi rừng, bởi vậy nếu tùy tiện chặt cây cũng là không được, đúng là bởi vậy, này phía núi hoang nhưng thật ra vẫn luôn không cũng không có gì người lại đây. đơn giản chính là sau cơn mưa có người lên núi kiểm điểm nấm gì đó. Lúc này đây động rời lấy bờ biển vì viên hình cung trạng hướng ra phía ngoài khuếch tán chủ yếu là tu sửa một cái tiểu cảng. Bất quá lại tiểu nhân cảng cũng yêu cầu không ít địa phương cho nên bọn họ thôn mới đại diện tích phá bỏ và di rời. Chính là đừng nhìn bọn họ thôn đại diện tích phá bỏ và di rời nhưng là lại hủy đi không đến bên này tiểu đỉnh núi. Bên này xem như khoảng cách trong thôn xa nhất địa phương. như là lúc này đây bến tàu quy hoạch cũng hoàn toàn không bao hàm này một miếng đất thiệu lăng nguyện ý nhận thầu đối trong thôn tới nói kỳ thật là một chuyện tốt nhi bất quá dù vậy lão thư ký cũng khôn khéo đề ra chính mình yêu cầu hắn hy vọng thiệu lăng lần này có thể giúp đỡ nhìn c h ằ m c h ằ m một nhìn c h ằ m t r ằ m này đám người đều nói người lão thành tinh tóm lại là có chút đạo lý hắn tuổi tác lớn hơn một chút so với những người khác kiến thức nhiều hơn tự nhiên hiểu được trên đời này không có miễn phí cơm trưa nhưng là hắn tuy rằng ở trong thôn có hy vọng chính là cũng không phải nói không bán hai giá hắn nói cái gì chính là cái gì có lẽ nói một ít chuyện nhà là hữu dụng nhưng là loại này đoạn người tài lộ chuyện này kia thật đúng là không ai nghe đúng là bởi vậy hắn mới kiềm chế hắn biết rõ chính mình ngăn không được mọi người nhưng là hắn ở trong thôn làm cả đời thôn thư ký thiệu gia thôn trên cơ bản có một nửa nhi đều họ thiệu hắn cũng là giống nhau tự nhiên là không hy vọng nhìn đại gia bị lừa l i ê n tính là thật sự gặp được kẻ lừa đảo, hắn cũng hy vọng có thể nắm giữ càng nhiều một ít, biết rõ ràng chuyện gì xảy ra cũng có thể sớm đem tiền truy hồi tới. Có lẽ không có gì dùng, nhưng là cũng chỉ có thể như vậy, bởi vì ở cái này trạng thái hạ ai cũng ngăn không được người khác, giống như là từ bọn họ phá bỏ và di rời, này trong thôn tới bán đồ vật tới giảng bài bán dược tới lừa dối đánh bài nhiều đến không được. hắn là không đồng ý làm những người này vào thôn từ nhưng là không chịu nổi những người khác đồng ý à trong thôn không phải hắn không bán hai giá những người khác đều đồng ý hắn cái này nguyên bản liền không thế nào quản sự nhi lão thư ký phản đối cũng vô dụng cho nên lúc này đây thiệu lăng lại đây vừa lúc cùng lão thư ký nói một miệng nhận thầu lão thư ký liền đề ra chính mình yêu cầu t i ể u Lăng nhìn về phía tức Phụ Nhi nói ta cũng làm không được cái gì đại sự Nhi Tiệu bằng bọn họ những người đó làm những cái đó ta càng là một chút cũng không nghĩ tham dự dù sao liền chính mình tìm cái việc nhỏ Nhi làm bái nhận thầu một cái t i ể u đỉnh núi không cần rất nhiều tiền Lệ Thư Hân nhìn Tiệu Lăng hơn nửa ngày không nhúc nhích nàng thật sự có điểm kinh ngạc không nghĩ tới Tiệu Lăng tay như vậy hồng này cũng quá tất đi Tiệu Lăng thế nhưng tính toán nhận thầu t i ể u đỉnh núi. t i ể u l ă n g nhắc tới Tiểu đỉnh núi trong nháy mắt, Lê Thư hân hoảng hốt nhớ tới cái này. Tiểu đỉnh núi giá trị. Năm đó bởi vì sớm rời đi thôn, nàng thật sự rất nhiều chuyện đều không rõ lắm, sự tình phía sau ngẫu nhiên cũng là nghe nói nhưng là liền ở vừa rồi, liền ở Tiệu l ă n g nhắc tới Tiểu đỉnh núi trong nháy mắt, Lê Thư hân nghĩ tới. Đời trước bọn họ thôn trưởng ngồi tù. ngồi tù nguyên nhân chính là tạo giả nhận thầu đơn. bọn họ thôn lần này động rời ai cũng không nghĩ tới tiểu đỉnh núi sự tình nhưng là 7-8 năm sau hiện tại số cũng chính là linh năm thời điểm cái này tiểu đỉnh núi bị phát hiện ra ngầm suối nước nóng lúc ấy có chủ đầu tư thông qua chiêu chụp quải bắt được chính quy thủ tục đương nhiên liền tính là có chính quy thủ tục cũng muốn dựa theo trình tự tới động rời đời trước nhưng không ai nhận thầu cái này tiểu đỉnh núi theo lý thuyết là rất đơn giản một sự kiện nhi nhưng là ai từng tưởng bọn họ thôn trưởng lá gan so nhiêu đại thế nhưng lợi dụng chính mình thân phận thượng tiện lợi tạo ra một phần nhận thầu hợp đồng nhận thầu hợp đồng kỳ hạn càng là khoa trương viết 100 năm này c h ư ơ n g nhận thầu hợp đồng dừng ở hắn tức phụ nhi danh nghĩa hai vợ chồng một mực chắc chắn nhận thầu thật nhiều năm lúc ấy trong thôn vài cá nhân đều cầm chỗ tốt cũng sẽ không ra bên ngoài thọc nhưng là lại không hiểu được chủ đầu tư cũng không phải cái gì đèn cạn dầu cuối cùng chính là hai vợ chồng đều đi vào lê thư hân nghĩ đến đây nhìn về phía thiệu lăng chỉ cảm thấy thiệu lăng người này thật là có tài vận a nếu bọn họ thật sự có thể thông qua chính quy thủ tục nhận thầu xuống dưới này khối đỉnh núi nhi như vậy vài năm sau mặc kệ là bị người động rồi vẫn là chính mình có tiền đi thủ tục làm khai phá đều có thể đủ được đến phong phú lợi nhuận lê thư hân nhìn c h ằ m chăm thiệu lăng xem Tiệu Lăng, ta không phải cố ý không cùng ngươi thương lượng ha. Ta là vừa mới tán gẫu thời điểm gặp phải quách nhị thúc, nhà hắn lần này cũng đã ký tên. Hắn còn nhắc mãi lần này từ cả nhà đều thất nghiệp, cảm khái vạn ngàn. Này không vừa lúc ta cũng là quang côn tư lệnh một cái sao. cả ngày cũng không gì chính sự như ta liền nghĩ nhận thầu cái núi hoang, mướn quách nhị thúc cùng quách bân ở trên núi dưỡng gà. Ta trước kia truyền hải sâm vòng thời điểm cũng nhận thức không ít khách hàng. ngươi nhìn này hải sâm cùng gà là hai việc khác nhau nhi nhưng kỳ thật a cũng không tính kém cách xa vạn dặm dưỡng đến hảo ta có biện pháp tiêu thụ đi ra ngoài ta này lâm thời nghĩ tới vừa lúc nhìn đến lão thư ký cũng ở liền trực tiếp nói chuyện không nghĩ tới nhưng thật ra làm cái này cáo già cấp đắn đo lê thư hân thật sâu hít một hơi nói hắn có thể bảo đảm chúng ta có thể nhận thầu đến sao thiệu lăng mỉm cười ngươi cảm thấy ai không có việc gì nhận thầu đỉnh núi chơi Trừ bỏ ta không ai muốn nếu ta muốn hắn tới giúp ta cùng đại gia tranh thủ tuy nói ngăn đón đại gia phát tài là ngăn không được nhưng là tại đây sự kiện nhi thượng sứ điểm lực vẫn là có thể lê thư hân lại thật sâu hít một hơi nói nhận thầu là khá tốt nhưng là thủ tục nhất định đến đi chính quy nàng nhưng không nghĩ giống đời trước thôn trưởng như vậy cuối cùng rơi vào cái đi vào kết cục đương nhiên bọn họ hiện tại chính quy nhận thầu tự nhiên là sẽ không có tình huống như vậy liền sợ đến lúc đó tiền tài động lòng người thôn trường tái tạo cái giả ngược lại là không thừa nhận bọn họ dù sao trải qua nhiều liền hiểu được tiền tài thật sự động nhân tâm khả năng một vạn khối sẽ không làm ngươi từ bỏ chính mình nguyên tắc nhưng là một trăm vạn nhất ngàn vạn đâu này liền thật không tốt nói lê thư hân nhìn thiệu lăng nói chuyện này là có thể nhưng là nhất định nhất định phải đi khởi sở hữu thủ tục thiệu lăng liếc nàng ngươi cho ta ngốc ta tự nhiên biết đến hắn cười nói ta dưỡng gà cũng đến dưỡng chính quy a lê thư hân chớp chớp mắt bất quá thực mau a lê thư hân liền trợn tròn mắt hạnh phun tào thiệu lăng người cái thiếu đạo đức cầu đồ vật người rõ ràng đều cùng lão thư ký nói tốt chuyện này vừa rồi còn lừa dối ta người cái đại kẻ lừa đảo ta nếu là đáp ứng n g ư ơ i thiệu lăng nghẹn cười nói người đáp ứng rồi ta ta liền cùng lão thư ký đổi ý bái chuyện của hắn nhi nào có ta thơm ngào ngạt tức phụ nhi càng quan trọng a Lê Thư Hân phi Thiệu Lăng vô tội thực đâu, nói ngươi xem ngươi phu thê gian chuyện này như thế nào còn có thể dùng thượng phi? Lê Thư Hân ha h a nàng quay người lại trực tiếp chạy lấy người Thiệu Lăng ta a hơn ai? Lê Thư Hân làm gì? Thiệu Lăng người rất tốt với ta lạnh nhạt a? Lê Thư Hân ha hà, Thiệu Lăng này cũng không phải là cái gì buồn cười. Lê Thư Hân ai cần ngươi lo? hai người mồm mép b ị t người cùng nhau trở lại thôn ủy hội trong viện bên này náo nhiệt như là chợ bán thức ăn hồ đại nương giống như đồng nhưu giống nhau đứng ở tới gần cái bàn gần nhất địa phương ngẩng đầu ư ỡ n g ự c kiêu ngạo tự đắc nàng rào rạt đắc ý các người có thể có chuyện tốt như vậy nhi đều là mệt nhà của chúng ta a kiều nếu không phải đứa nhỏ này thiện lương hiện tại này chuyện tốt nhi nhưng ven đường không không tới phiên chúng ta thôn biết biết hồ đại nương ngài đều nói một trăm lần hồ đại nương cười lạnh biết ta xem các ngươi không biết nước ăn còn không quên đào giếng người đâu. các ngươi hiện tại nhưng không sao. được chứ. đây là trực tiếp muốn chỗ tốt rồi. đại gia đánh ha ha không nói lời nào. hồ đại nương ở trong thôn nhất quán là người ghét c ầ u ngài. tuy nói lần này xác thật là làm tốt chuyện này nhưng là đại gia muốn cảm tạ cũng là cảm tạ tô thiết kiều sẽ không thật sự cảm tạ hồ đại nương. nàng thật đúng là đem chính mình đương một hồi sự. mắt thấy đại gia pha trò không nói thật sự này cấp hồ đại nương hận đến a hận không thể trực tiếp ngay tại chỗ la lối khóc lóc nhi nhưng phàm là không cho nàng tặng lễ giống nhau không được đi hắn là như vậy tưởng nhưng là con dâu tô tuyết kiều lãnh đạo đều ở nàng biết chính mình liền tính la lối khóc lóc nhi lăn lộn nhân gia cũng là không nhận như vậy nghĩ trong lòng thật là hận đến không được chỉ nghĩ chuyện này nhi liền không thể toàn quyền giao cho nhà bọn họ tô tuyết kiều này lão thái thái thật là vẻ mặt khắc nghiệt tương nhân số siêu đi khẳng định siêu đi ai đi ai không đi ta có thể cho các ngươi một chút tham khảo ý kiến nàng còn tưởng đem cái này quyền lợi cầm ở trong tay đâu uông tổng nhìn thoáng qua tô thuyết kiều tô thuyết kiều lập tức mẹ ngài nói cái gì đâu chúng ta công ty có chính mình điều lệ chế độ ngươi cái tiểu tiện nhân câm miệng ta là ngươi bà bà thôn trưởng quát lớn hồ đại nương ngươi nói cái gì đâu nơi này không phải nhà ngươi đầu giường đất nhi, không phải ngươi dương ngoài địa phương, ngươi chạy nhanh tránh ra. đây là toàn thôn người chính sự nhi, không phải do ngươi làm bậy. hồ lão thay hận đến nghiến răng nghiến lợi, một mông ngồi dưới đất liền phải la lối khóc lóc thôn trưởng một cái ánh mắt trong thôn hai cái tráng tiểu tử liền cho người ta túm lên kéo đi rồi. hồ đại nương tiểu hỗn đàn a, nàng này vừa ra nhi a, xem lê thư hân thật là xem thế là đủ rồi. ngươi nói không biết xấu hổ người là có thể sống tương đối vui sướng, xem cái này lão t h a i thái thật đúng là chính là như thế. Lê Thư Hân nhưng thật ra nhón mũi chân xem náo nhiệt cùng nàng giống nhau xem náo nhiệt còn có tiểu béo nhãi con. hắn múa may tiểu thủ thủ c à n g chân nhi đặng đặng học hồ đại nương bộ dáng a o a o. Tiểu Lăng đen mặt không được học cái này. Tiểu béo nhãi con nhìn ba ba gật gật đầu không học. Tiểu Lăng đúng vậy không học. tiểu béo nhãi con nhìn về phía lê thư hân chỉ vào lê thư hân nói mụ mụ lê thư hân ân nàng một hồi ứng tiểu béo nhãi con lập tức liền giang hai tay cánh tay tìm mụ mụ ôm một cái lê thư hân quyết đoán làm ngươi ba ba ôm mụ mụ không có sức lực tiểu béo nhãi con ngoai ngoai đầu nga một tiếng ghé vào ba ba bả vai nơi này nhiều người như vậy hắn xem náo nhiệt đều xem thực vui sướng ba ba bảo bảo đói Tiểu gia h ỏ a nhi nhìn đến người khác ăn cái gì vạn vạn mông nhỏ. Thiệu lăng đi ba ba cho người lấy bình sữa. Tiểu béo nhãi con bảo bảo muốn ăn ruột cá. Thiệu lăng hào hào hào cho người ăn. Bọn họ phu thê ở ăn ăn uống uống t h ư ở n g vẫn là thực quán hài tử. Thiệu lăng Thiệu lăng mới vừa lấy ra ruột cá liền nghe được có người kêu hắn hắn ngẩng đầu vừa thấy là Thiệu Kiệt. Thiệu Kiệt tiến lên chọc một chọc Tiểu gia hi Tiểu thịt mỡ hỏi nhận t h ứ c t h ố c t h ố c sao. Tiểu Gia Hi oai oai đầu, mỗi người gặp mặt đều phải hỏi như vậy một câu, không biết còn tưởng rằng Tiểu Gia Hi là cái Tiểu Thiên Tài đâu. Thiệu Lăng điên một điên nhi tử nói kêu thúc thúc. Tiểu Gia h ỏ a Nhi lớn tiếng thúc thúc. Hắn nghĩ nghĩ hai chị Tiểu nắm tay ôm ở cùng nhau lắc lư thúc thúc hào. Cái này nhưng không ai đã dạy Tiểu Gia Hi, nhưng là Tiểu Gia Hi vừa đến trong thôn liền thấy thật nhiều Tiểu Hải Nhi như vậy cho hắn ba ba chúc Tết, hắn hiện tại đúng là ái b ắ t trước đại nhân thời điểm này lập tức đi học thưởng. chúc mừng chúc mừng tiểu gia hỏa nhi nói xong đầu lưỡi nhỏ ra tới quét một chút cắn một ngụm chính mình ruột cá tiểu kiệt cao hứng cười ha ha người cũng thật thông minh a ai u thật là cái hảo bảo bảo hắn chạy nhanh móc ra bao lì xì nói tới cấp bảo bảo mua đường tiểu gia hi lộ ra đại đại khuôn mặt nhỏ đường đúng vậy cho ngươi mua đường tiểu gia hi cười mi mắt cong cong Tiểu Kiệt cảm khái ta nói a lăng a, ngươi nhi tử này lớn lên so ngươi hảo a, lớn lên hảo lại nói ngọt trưởng thành này đến lừa dối nhiều ít cái tiểu cô nương a. Tiểu Lăng ta nhi tử chính là bốn hảo thanh niên, ngươi đừng ở đàng kia nói bừa. Tiểu Kiệt cười ha ha, đang nói một chiếc xe khai tiến vào hướng về phía bọn họ ấn loa, t h i ệ u Bằng từ phòng điều khiển thăm dò ta không đến trễ đi. Tiểu Lăng cùng Tiểu Kiệt đều cười nói không. Tiểu bằng trực tiếp xuống xe, hắn nhìn lướt qua thôn ủy hội cũng chưa tiến vào, nhưng thật ra trương nhã hơn ôm hài từ hướng trong đi rồi. Tiểu bằng điểm một cây yên mỉm cười hỏi này nói cái gì đâu? Nhạc thành như vậy, Tiểu Kiệt này không phải nói Tiểu Gia Hi nho nhỏ nhân nhi liền thông minh đến không được đều sẽ chúc tết ngươi nói này Tiểu h à i Nhi trưởng thành nhưng khó lường. Tiểu bằng ánh mắt lóe một chút cười nói ta đương các ngươi nói cái gì đâu? Các ngươi chưa tiến vào. t i ệ u Lăng ta này không phải ra tới cho ta ra Tiểu Gia Hi lấy ăn ngon, vật nhỏ này hiện tại khả năng ăn. Tiểu Gia Hi không phục h ừ một tiếng, ân cùng hắn mụ mụ học. t i ệ u Lăng, ngươi xem ngươi xem, còn cùng ta nhăn mặt đâu? Vừa dứt lời, liền nhìn đến Tiểu Gia h ỏ a Nhi cười tủm tỉm. Cái này Tiểu Hải Nhi u. t i ệ u Lăng, bên trong tổ chức miễn phí du lịch ta báo danh, các ngươi nếu tưởng báo danh liền chạy nhanh qua đi, không biết bọn họ như thế nào sàng chọn, ra cửa nhìn xem náo nhiệt cũng khá tốt. Tiểu Kiệt miễn phí du lịch, thiệt hay giả a, không phải là kẻ lừa đảo đi. Ta đi xem một chút. Hắn lập tức liền hướng trong đi. t h i ệ u bằng nhưng thật ra cười nói, chỗ nào như vậy nhiều kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo đều là từ ngươi trên tay bỏ tiền, đây chính là cho ngươi chỗ tốt. Hắn hướng về phía t h i ệ u Lăng nói, ngươi nhìn xem a Kiệt chính là nghi thần nghi quỷ. t h i ệ u Lăng hại quản hắn thật thật giả giả, dù sao miễn phí ta liền đi theo đi xem náo nhiệt. hắn nói ngươi vừa tới còn không biết đi vào xem đi thiệu bằng hành mắt thấy thiệu kiệt thiệu bằng đều tránh ra thiệu lăng hơi hơi rũ mắt ngay sau đó ngẩng đầu như có như không cười một chút thiệu béo nhãi con ghé vào ba ba bả vai khuôn mặt nhỏ như đô đô ba ba còn muốn ăn thiệu lăng ngươi đều ăn luôn một cái thiệu béo nhãi con vô tội nhìn ba ba vỗ thiệu cái bụng nói bảo bảo đói đói Tiểu Lăng duỗi tay sờ sờ hắn bụng nhỏ, tiểu béo nhãi con chính mình cho chính mình gật đầu, nói thật sự bảo bảo đói. Tiểu Lăng hảo ba ba lại cho ngươi lấy một cái. Tiểu Lăng trong khoảng thời gian này chiếu cố Nhi Tử vẫn là tương đối hiểu biết hắn, muốn nói tiểu béo nhãi con thật là đói bụng kia khẳng định không có khả năng, nhưng là nhưng thật ra cũng không tới ăn căng nông nỗi ăn một chút cũng là có thể. Hắn lại cấp tiểu béo nhãi con cầm một con ruột cá ra hai nhi cùng nhau trở về. Tiểu béo nhãi còn đi theo Tiểu Lăng bên người, Lê Thư Hân là một chút cũng không lo lắng. Nàng đang ở cùng trong thôn mấy cái phụ nữ Hàn Huyên, Trương Nhã Hân cũng ghé vào đại gia cùng nhau. So với Lê Thư Hân, Trương Nhã Hân thật là châu quang bảo khí. Nàng trang d u n g phá lệ dày nặng. Lê Thư Hân nhìn nàng một cái, ngay sau đó lại xem một cái, hơi hơi nhíu mày. Trương Nhã Hân làm sao vậy? Lê Thư Hân t ầ m mắt dừng ở Trương Nhã Hân trên má. Trương Nhã Hân lập tức nói: Ta đi cấp các trường bối đều bái cái năm. nàng né tránh khai lê thư hân tầm mắt ôm nhi từ thực mau rời đi chẳng qua người vừa đi hải lan liền giữ chặt lê thư hân nhỏ giọng nhi nói nàng trên mặt có phải hay không bị thương mặc dù là trương nhã hân trang dung thực nùng che đậy không ít nhưng là nhìn kỹ cũng có thể nhìn ra tới lê thư hân nhẹ nhàng gật đầu nàng có tâm khuyên trương nhã hân vài câu nhưng là nàng biết chính mình khuyên bảo trương nhã hân là nhất vô dụng Trương Nhã Hân ý định cùng nàng phân cao thấp nhi phòng t r ừ n g không làm trái lại liền không tồi. Nàng nhìn về phía ở một bên đỉnh đ ặ c mà nói h c t bằng thật là ghê tởm chết loại này đánh nữ nhân cầu đồ vật. Hải Lan theo Lê Thư Hân tầm mắt xem qua đi thấp giọng Trương Nhã Hân hẳn là không phải bị t h i ệ u bằng đánh. Lê Thư Hân gì? Hải Lan rõ ràng biết đến càng nhiều một chút nàng nói đánh giá t h i ệ u bác gái lại đối nàng động thủ. Lê Thư Hân sừng sốt nói t h i ệ u bác gái. Hải Lan gật đầu thấp giọng nói, Trương Nhã Hân bà bà nhưng hung. Đại khái nửa năm trước có một lần ta trải qua hắn ra môn khẩu, nhìn đến Trương Nhã Hân chính là uy nãi đã muộn một chút. Thiệu bác gái liền quăng nàng một cái bạt tai. Trương Nhã Hân bị đánh cũng không ra tiếng nhi. Nhị m ợ vừa nghe cái này lời nói, gật đầu cũng là đè thấp thanh âm. Ta cũng gặp qua một lần. Ta còn khuyên Thiệu bác gái đừng như vậy khi dễ con dâu. Nào có làm như vậy người. Như vậy đối nhân ra hài tử, đó là sẽ gặp báo ứng. kết quả đâu nhân gia thiệu bác gái không nghe a nhân gia còn cảm thấy chúng ta xen vào việc người khác như đâu lê thư hân này đều thời đại nào còn có loại này ác bà bà lê thư hân nhẹ nhàng thở dài một tiếng này nàng nãi nãi nhà nào a nam nhân ở bên ngoài làm bừa bà bà ở nhà làm lão phật gia giống nhau đánh người còn chết k h i ê n g không ly hôn lê thư hân chờ ta tìm nàng tán gỗ một chút đi hải lan cùng nhị m ợ sôi nổi lắc đầu ngươi đừng đi vô dụng n h ị mợ nàng chính mình không biết cố gắng a thiệu bằng điều kiện hảo nàng xương cốt chính là mềm nàng nói nếu là nữ nhi của ta làm người như vậy khi dễ ta nàng nương cầm đao chém hắn nàng nhà mẹ đẻ không cho lực chính mình lại là cái đồ nhu nhược ngươi liền tính là tưởng giúp nàng cũng chưa dùng đừng nhìn nhị mợ trầm mê các loại thực phẩm chức năng trầm mê chuyện nhà nhưng là chính nghĩa tam quan vẫn phải có nàng than một tiếng vì cái này k h u ê nữ không đáng lê thư hân cũng không biết nói cái gì cho phải Hải Lan vỗ vỗ tay, nói: "Hảo, ngươi xem các ngươi, đại niên mùng một đều cao hứng lên. Này ta một khuôn mặt nhiều không tốt, kia nhưng thật ra, Hải Lan, này p h u thế gian chuyện này có đôi khi người ngoài thật là quản không được ngươi xem ta khuyên tú thường tàu từ bao nhiêu lần vô dụng. Nàng tình nguyện cùng Chu nhị ca còn có cái kia Tam Nhi ba người ở chung một phòng cũng không chịu ly hôn. Ta cũng liền l ư ờ i đến quản chúng ta chỉ là hàng xóm, đảm đương không nổi nhà của người khác. Kia nhưng thật ra." Lê Thư Hân, nhà hắn ba người ở chung một phòng. Loại này Kỳ Văn cũng là ít có. Hải Lan ở ta hiện tại đều lười đến nói nhà bọn họ nhìn đến bọn họ liền cách ứ n g Lê Thư Hân nghĩ đời trước tú thường tàu t ử là khi nào ly hôn tới. Tóm lại cuối cùng vẫn là ly. Nàng cho rằng sẽ thực nhanh chóng, không nghĩ tới trung gian nhưng thật ra đã trải qua không ít. Nàng trầm mặc không ngôn ngữ. Hải Lan cũng không nghĩ rằng những người này thay đổi đề tài nói các ngươi muốn đi thủ đô sao? Lê Thư Hân lắc đầu, ta đi không thành t h ể u lăng muốn đi đi bộ một chút, nếu có thể đi ta nhường cho hắn. Hải Lan, ngươi cái không tiền đồ, ta còn nghĩ chúng ta cùng đi cùng nhau chơi đâu. Lê Thư Hân bật cười, nói năm sau ta tưởng đem công ty làm lên, ta cũng không có thời gian kia. Hải Lan nhìn Lê Thư Hân càng thêm cảm thấy Lê Thư Hân không rất giống trước kia. Trước kia Lê Thư Hân tuy rằng là Lâm Thành Thị nội gả tới, nhưng là thoạt nhìn chính là một cái tiểu thổ n ữ nhi. nhưng là hiện tại ngược lại là nhiều vài phần khí chất mặc quần áo trang điểm gì đó phong cách đều có không nhỏ biến hóa thoạt nhìn tương đương giỏi giang giống như là phim hong kong nữ cường nhân hải lan cảm khái xem ngươi đi trong thành biến hóa lớn như vậy ta cũng thường hào hào chờ thay đổi một chút lê thư hân mỉm cười kỳ thật ta là cảm thấy nữ nhân cũng nên có điểm chính mình sự nghiệp liền tính không phải sự nghiệp cũng là có thể tìm một ít chính mình có thể làm sự tình luôn là vây quanh trong nhà không có việc gì nấu cơm đánh tiểu mà t r ự c lại có ý tứ gì đâu. Hải Lan như suy tư gì gật gật đầu. Một bên nhị mợ cũng gật đầu nói này nói có đạo lý ta tuổi trẻ thời điểm đều chú ý phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời đâu. Lê Thư Hân bật cười cho nên ngài cùng người khác không giống nhau a. Nhị mợ nghe xong lời này cảm thấy phá lệ uất t h i ế p hắc hắc cười. Bọn họ bên này liêu đến nóng h ồ i Lê Thư Hân nhìn về phía nơi xa Trương Nhã Hân thấy nàng đang ở mặt mày đều là đắc ý cùng Tiểu Tỷ Mụi khoe ra chính mình trang sức trong lúc nhất thời nhưng thật ra không biết nói như thế nào liền thật sự rất không thể lý giải hôm nay là Đại niên mùng một đại gia tới trong thôn đều là vì họp mặt chúc Tết sẽ cho nhau chúc Tết bất quá bởi vì du lịch sự tình giống như đoàn viên cháu đều không phải rất quan trọng mọi người đều nghĩ có thể hay không tham gia lần này du lịch trên cơ bản thảo luận cũng chính là cái này. cũng may cái này danh sách thảo luận nhưng thật ra thực mau thực mau là có thể định ra tới chủ yếu mỗi một nhà không có lặp lại liền dựa theo danh sách tới kỳ thật đi lê thư hân cảm thấy cái này cũng không phải không thể thao tác đại gia đăng ký thời điểm lộn xộn ký lục cũng đều là uông tổng bên kia người bọn họ thay thế cá nhân đều là thực bình thường lê thư hân hiểu được bọn họ khẳng định là có trọng điểm giống như thiệu lăng nói thiệu kiệt như vậy bọn họ nhất định sẽ không làm hắn đi nhưng là thiệu lăng loại này đi lê thư hân cảm thấy nhưng thật ra khả năng tính khá lớn quả nhiên thiệu lăng danh liệt trong đó mà đồng dạng hải lan còn có nhị mở cũng danh liệt trong đó tuy nói một nhà chỉ có thể lựa chọn một người nhưng là trên thực tế bọn họ thôn 78 y t á bách hộ 100 danh ngạch thật là không nhiều lắm bất quá bởi vì có người hôm nay cũng không có tới trong thôn cho nên tự nhiên không ở liệt thiệu lăng cũng đã nhìn ra trên cơ bản có thể đi đều là kinh tế điều kiện tốt hoặc là nói có thể nắm giữ quyền sở hữu tài sản như là trong thôn lão lý đầu đã đem sở hữu động rời khoản đều phân cho ba cái nhi tử lần này hắn tuy rằng sớm liền sông lên trước nhưng là lại không có hắn phần đương nhiên lão lý đầu cũng kêu gào nhân ra cái kia ông tổng gia tới hảo sinh hảo khí giải thích nói là nghe nói lão lý đại thúc thân thể giống nhau bởi vì lần này là phải làm ô tô đi thủ đô trên đường thời gian tương đối trường cho nên sợ hắn thân thể tao không được bọn họ là không dám mạo cái này nguy hiểm lời nói là nói như vậy không già nhưng là cũng có lớn tuổi có thể đi giống như nhị mợ nàng cũng bất quá chính là so lão lý năm đầu nhẹ vài tuổi mà thôi một cái khác còn có lão hải thúc cùng lão lý đầu không sai biệt lắm tuổi hắn cũng có thể đi v u a n g tổng còn chủ động đưa ra lão hải thúc nói là vị này lão nhân gia t h ì trạng hảo bọn họ mới không sợ hãi bất quá lần này đi không thành cũng đừng ủ rũ tiếp theo bọn họ đi gần một chút là nhất định sẽ an bài càng nhiều người này một phen thao tác rất là làm người tin phục bộ dáng Lê Thư Hân nguyên bản liền hiểu được này đó phiến tử biết ăn nói so thân sinh nhi nữ còn hiếu thuận hiện tại xem ra thật đúng là như thế a cái này kêu um tổng nói chuyện cái kia x ô i tai một phen Trần An xuống dưới đi thành đi không thành đều liên tục gật đầu bọn họ lần này du lịch là sơ sáu xuất phát tổng cộng 7 ngày 12 trở về nhưng thật ra cũng sẽ không chậm chễ tháng riêng 15 đoàn viên bọn họ phương nam tương đối ấm, mặc dù hiện tại vẫn là mùa đông, nhưng là cùng phương bắc mùa đông khẳng định là không có cách nào so. Tô Tuyết Kiều đoàn người nhu thanh tế ngữ nhắc nhở đại gia muốn nhiều mang hậu quần áo. này lại đạt được đại gia hào cảm. Hải Lan không nhịn xuống thấp giọng hồ ly tinh. l ê Thư Hân kinh ngạc nhìn về phía Hải Lan. Hải Lan nói, nàng cũng không phải là cái gì thứ tốt. tuy rằng người trong thôn rất nhiều đều thực thích tô thiết kiều cảm thấy nàng là cái hào thức phụ nhi nhưng là cũng không ngại ngại có chút người nhìn thấu nàng bản chất hơn nữa đi giống nhau nữ nhân mới nhất hiểu biết nữ nhân dù sao hải lan là nhìn ra nàng là chuyện như thế nào nàng hạ giọng đây là một cái hồ ly tinh ngươi yên tâm lần này ra cửa ta cùng nhị mợ giúp ngươi nhìn thiệu lăng kiên quyết không cho bọn họ có bất luận cái gì tiếp xúc lê thư hân cười nói cảm ơn a Hải Lan, ngươi là tỷ muội ta sao? Lê Thư Hân cười, duỗi tay ôm lấy Hải Lan, nói kia tỷ muội ngươi muốn hay không đi ta chỗ nào tuyển hai kiện hậu quần áo? Ta đưa ngươi. Hải Lan bật cười, ngươi nhìn xem ngươi, ngươi nhìn xem ngươi ha, ngày thường nhưng không thấy ngươi đối ta tốt như vậy. Này giúp ngươi nhìn lão công, ta chính là trên đời này tốt nhất người. Lê Thư Hân đương nhiên, đó là a, ngươi t r ư ợ nghĩa ta cũng không thể bất nghĩa khí a. Nói nữa, nhà ngươi có hậu quần áo sao? Hải Lan, thật đúng là không có. Nàng vò đầu nói ta cũng không hiểu được phương Bắc là cái gì độ ấm a. Bọn họ như vậy quảng đông người thật đúng là không đi qua phương Bắc. Lê Thư Hân khẳng định thực lãnh l ạ c Lê Thư Hân đương nhiên là đi qua, đúng vậy chính là đời trước. nàng đời trước không sai biệt lắm là tháng 3 tả hữu đi thủ đô, bọn họ bên này đã xuyên áo đơn, hòa lực vượng giữa trưa đều sẽ xuyên nửa tay áo. nàng ăn mặc chính mình tiểu áo bông đi thủ đô, thiếu chút nữa đông lạnh thành cầu. một nhà ba người liền kém chạy vắt giò lên cổ, một g i â y tìm cái mang thương trường tại chỗ mua quần áo. đây là nàng siêu đáng thương, cho nên lê thư hân thập phần ký ức hãy còn mới mẻ. bọn họ bên này cùng phương bắc độ ấm kém quá xa, rốt cuộc bên này là thập phần phía nam nhi. Lê Thư Hân, các ngươi hiện tại trong nhà g i à y nhất quần áo hẳn là đều không đủ dùng. Ta bên kia có không lấy xong hậu áo lông vũ, ngươi cùng nhị m ở cùng nhau tới ta cho các ngươi chọn một chọn. Ngươi tin ta, ngươi nếu là xuyên nhà ngươi áo bông đi, bảo đảm ngươi sẽ khóc lóc trở về. Hải Lan bật cười nói ngươi đi qua giường như. Lê Thư Hân thầm nghĩ ta đương nhiên đi qua, bất quá nàng mặt ngoài nhưng thật ra không thể nói thẳng, ngược lại là cười nói ta không đi qua, nhưng là ta bán quá phương Bắc trang phục a. Hải Lan cùng nhị mợ liếc nhau, cũng đều tin tưởng Lê Thư Hân nói. Nghe tới Phương Bắc sát thật thực lãnh bộ dáng. Hải Lan kia hành chúng ta sơ năm liền đi, ta sơ tứ đi tìm ngươi biết không? Ngày mai ta phải đi thân tích, hậu thiên còn phải về nhà mẹ đẻ. Nàng như vậy, Tiểu t h ứ c Phụ Nhi cũng là rất bận, lại còn có muốn cố Lê Thư Hân thời gian. Lê Thư Hân, hành các ngươi cho ta gọi điện thoại. Hải Lan cùng nhị m ợ đều cao hứng lên, đương nhiên không phải bởi vì bạch đến một kiện quần áo cao hứng, mà là cao hứng có điểm phổ nhi. Bằng không bọn họ hai cái là hoàn toàn không biết như thế nào chuẩn bị. Nói là lãnh là không giả, nhưng là có bao nhiêu lãnh? Hơn nữa đi, bọn họ bên này cũng không có cự lãnh thời điểm tưởng mua hậu áo bông hoặc là áo lông vũ, mua không được à? nhân gia thương gia vào cũng không ai xuyên cho nên bản địa là sẽ không bán cũng chỉ có lê thư hân loại này làm bán xỉ hai đạo lái buôn mới có a hân có ngươi thật sự là quá tốt lê thư hân muốn giúp ta nhìn thiệu lăng nga hải lan cùng nhị mợ không nín được cười nói hảo a đã biết vừa lúc lúc này thiệu lăng ôm h à i từ lại đây đại gia càng là hết sức vui mừng thiệu lăng lê thư hân dỗi nói ta tìm người nhìn ngươi ra cửa không được cho ta làm bậy Tiểu Lăng n g n g đầu nhìn xem thiên, nói ta so đậu nga còn oan uổng. Lê Thư hân hừ một tiếng, Tiểu Béo nhãi con lập tức học lên, hừ một tiếng. Tiểu Lăng, ngươi nhìn xem, ngươi nhi tử đều theo ngươi học hỏng rồi. Lê Thư hân, nàng chọc chọc Tiểu Nhãi con, nói không được học. Tiểu Nhãi con nga một tiếng, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Bên này đáp ứng rồi, bên kia còn hừ một tiếng, chuyển qua đầu. Tiểu Lăng n h á y mắt cười ẩm lên. Lê Thư hân buồn cười, Đường Mụ Mụ uy nghiêm ở đâu? Lê Thư Hân làm ra tức giận bộ dáng, tiểu béo nhãi con lập tức lấy lòng hướng về phía mụ mụ kêu mụ mụ tốt nhất. Tiểu vua nịnh nọt nga, Hải Lan cảm khái nhà ngươi hài tử như thế nào như vậy tinh đâu? Thiệu l ă n g giống ta, Lê Thư Hân giống ta, hai vợ chồng giống như học sinh tiểu học giống nhau ngươi tới ta đi. Hải Lan nhìn hướng về phía nhị m ợ làm mặt quỷ nhưng thật ra cấp Lê Thư Hân tạo một cái đỏ thẫm mặt. Tần Niên h a chính là như vậy vô cùng náo nhiệt. Lê Thư Hân cùng t i ể u Lăng ở trong thôn đợi cho buổi chiều. Lúc này mới lái xe đi Lâm Thành. Ai ra đã bái năm. Lê Thư Bình nghe nói Tiệu Lăng muốn ra cửa trực tiếp, liền quyết định lãnh nữ nhi đi Lê Thư Hân gia bồi nàng ở vài ngày. Dù sao ăn tết mấy ngày nay nàng bên này cũng không làm buôn bán. Lê Thư Hân tự nhiên là cao hứng, mặc kệ khi nào bọn họ tam t ỉ ì muội cảm tình đều thực hào. Tuy rằng hiện tại Tiểu Muội còn ở nước ngoài, nhưng là nàng cùng đại thì có thể ở bên nhau cũng là cao hứng mà. Tiệu Lăng ở nhà thời điểm nàng đại tỷ lại đây luôn là có điểm điểm tiểu không có phương tiện, nhưng là Tiệu h Lăng không ở như vậy cũng khá tốt. Mãi cho đến trở về thành trên đường, l ê Thư Hân còn hừ tiểu khúc nhi vui sướng vô biên. Tiệu h Lăng này ta ra cửa một chuyến, ngươi còn rất cao hứng. l ê Thư Hân ở một tiếng, đắc ý ta đại tỷ muốn tới bồi ta. Tiệu h Lăng mỉm cười ta đây quan trọng vẫn là ngươi đại tỷ càng quan trọng. l ê Thư Hân ngươi ấu không ấu chí a. Tiệu Lăng cần thiết nói, ngươi không nói xem ta như thế nào, trừng phạt ngươi. Lê Thư Hân mặt nàng n h i ửng đỏ, nói một câu thoát tuyến. Tiệu h Lăng, ta xem thoát tuyến không thoát tuyến không quan trọng, thoát y mới quan trọng. Lê Thư Hân ngươi người nào a? Lời nói là như thế này nói, nhưng là người lại dựa ở Tiệu Lăng trên người. Tiệu h Lăng cầm tức phụ như tay. Lê Thư Hân nghiêm túc lái xe. Tiểu béo nhãi con ngồi ở phía sau an toàn ghế dự thượng học một miệng nghiêm túc lái xe. Tiệu l ă n g cười hào, Lê Thư Hân a l ă n g a, ngươi ra cửa không cần bị lừa nga. Tiệu l ă n g liếc nàng, nói ở ngươi trong lòng ta chính là như vậy bổn người. Lê Thư Hân ta đây làm lão bà ngươi, luôn là muốn dặn dò một chút đi. Tiệu l ă n g g ợ i lên khóe miệng vỗ vỗ tay nàng, nói yên tâm đi. Hắn cười nói lần này đi người đều là trong thôn người ta cùng đại gia quậy với nhau, không thành vấn đề. Lê Thư Hân kia nhưng không nhất định. tạm dừng một chút nàng nói ta cảm giác thiệu bằng cũng sẽ đi ta liền không quá yên tâm người này nhân phẩm thiệu lăng cười cười người thiếu cùng thiệu bằng tiếp xúc lê thư hân lại dặn dò thiệu lăng biết tạm dừng một chút hắn nói ta cũng cảm thấy thiệu bằng trở về ngươi đoán vì cái gì lê thư hân ngẩng đầu nhìn về phía thiệu lăng nghĩ nghĩ suy đoán lần này cái này đầu t ư đưa du lịch cùng thiệu bằng có điểm quan hệ thiệu lăng kinh ngạc xem nàng hỏi ngươi như thế nào đoán được hành a tức phụ nhi ngươi đầu óc rất nhanh a lê thư hân cười đắc ý ngay sau đó nghiêm túc nói nếu ngày hôm qua không gặp phải thiệu bằng cùng tô thuyết kiều ta liền sẽ không nghĩ nhiều nhưng là ta gặp phải a như vậy sào hôm nay tô thuyết kiều lại là trong đó một cái nhân viên công tác ta rất khó không nhiều lắm tưởng a nàng chán ghét nói nếu thật là hắn cùng người khác tới h ố các hương thân tiền kia thật đúng là thiếu đại đức như thế nào có như vậy người vô sỉ thiệu lăng lạnh b ố t chi nhân chi diện bất chi tâm Lê Thư Hân gật đầu, ngay sau đó nghĩ tới trương nhã hân bà bà thiệu bằng mẹ nó ngày thường nhìn thực hiền từ một cái lão thay thái, thái ai ngờ đến sau lưng đánh con dâu đâu cho nên a người a thật là khó mà nói phần 4 tới đây là hết u y ệ n audio được đăng ở g ổ c đọc truyện com